Hắn sở tư mộ cái kia cô nương à, nguyên lai like vẫn luôn đó là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản chính là không tồn tại. Đại Lao Trung Trung diêu ở nhà tù trông được xem, lại đổ ly trà nóng uống, liền chán đến chết ngồi trên giường đi phiên họa vỡ xem. Không phiên hai trăng nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, ngừng đầu nhìn lại, liền thấy mộ tu thần sốc lên mạc mảnh nên ngang đi vào tới. Trung Diêu Hợp lại vương ra là có thể tiến Đại Lao. Vậy ngươi vừa rồi gác chỗ đó sinh ly tử biệt diễn nửa ngày chỉ là vì phát tiết biểu diễn dục sao? Mộ tu thần tiến vào trước mọi nơi nhìn nhìn, lại ở trên giường đẻ đẻ, hỏi chung Diêu, ngươi cảm thấy ngạnh sao? Muốn lại lót hai đệm giường từ sao? Trung Diêu gian năn nói. Không cần. Thực mềm. Mộ tu thần lại là một bộ tựa hồ bất tận vừa lòng bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại đứng dậy qua đi giao đái. Tịch tuyền, nơi này quá ấm ướp, đi lộng cái chậu than tới. Tịch tuyền ứng thanh đi ra ngoài. Không một lát liền bưng một cái chậu than trở về phóng trên mặt đất. Trung Diêu liếc mắt một cái, hoắc, tốt nhất than ngân ti. Nàng phi thường hoài nghi người này sợ là đem phủ doán đại nhân trong phòng chậu than dọn lại đây đi. Trung Diêu muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, cuối cùng nghẹn ra một câu, mộ tu thần, ngươi còn nhớ rõ ta là tới ngồi tù sao? Đương nhiên nhớ rõ à. Mộ tu thần trả lời dứt khoát còn ở khắp nơi chọn lựa, lại nghĩ tới cái gì? Xoay người giao đái, đúng rồi, ngươi nếu là đói bụng, muốn ăn cái gì? Liền giao đãi ngục tốt đi mua là được. Trung Diêu Hảo ra hỏa, còn mang đưa cơm hội phục vụ. Trung diêu môi động hạ, lại thật sự không biết còn có thể nói cái gì. Tóm lại đây cũng là mộ tu thần để ý chính mình biểu hiện. Suy ngâm hạ, nàng chỉ hỏi nói, viên tẩu tử các nàng đâu. Liền nốt ở bên cạnh, cùng bên này cách hai gian phòng. Mộ tu thần hướng bên trong chỉ chỉ. Kia nàng bên kia Trung diêu hướng bốn phía nhìn nhìn. Mộ tu thần minh bạch nàng ý tứ, biết nghe lời phải nói, yên tâm cũng là cùng bên này giống nhau bố trí, sẽ không bạc đáy nàng. hắn đốn hạ, lại bổ sung nói, nàng hai cái nhi tử ngươi không cần lo lắng, ta tìm người chiếu cố. Trung diêu gật đầu, cảm ơn. Người này kỳ thật vẫn là cùng riêng thanh khi giống nhau, rất nhiều thời điểm đều rất tinh tế. Mộ tu thần tìm không thấy, nhưng bắt bẻ địa phương, ở chung diêu bên người ngồi xuống, chào quá nàng một bàn tay thưởng thức, thấp giọng giao đái, này hai ngày ta sẽ tương đối vội án tử rất nhiều sự ta yêu cầu đi qua hỏi có rảnh ta sẽ tận lực tới bồi ngươi. Ngưng hạ, lại có chút tiếc nuối nói, nhưng là buổi tối ta không thể lưu tại nơi này, rốt cuộc đây là ở bên ngoài, ta hai còn không có thành thân đối với ngươi thành danh không tốt. Trung Diêu ha ha, lúc này nhớ tới tỷ thanh danh. Nói rất đúng giống phía trước ở trong tiệm ý vào bị thương chơi xấu vừa kéo vừa ôm người không phải ngươi dường như. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Mộ tu thần tiếp tục nói, nếu ngươi buổi tối một người ngủ sợ hay nói, có thể qua đi tìm viên tẩu tử cùng nhau ngủ a Đúng rồi, ngươi hiện tại muốn qua đi nàng bên kia nhìn xem sao. Trung diêu Đợi chút, gì ngoạn ý nhi. Nhà ngươi đại lao còn có thể xuyên môn. Lại ba ngày sau, tăng di hoa án tử rốt cuộc ở mọi người ngẩng cổ lấy vọng chung thăng đường. Công đường ngoài cửa vây chật như nêm tối mỗi người đều xô đẩy ruôi trưởng cổ hướng trong nhìn xung quanh. Khai đường thẩm án, phái thành các ba cánh nhưng thật ra xem qua rất nhiều lần, chỉ là hôm nay lại có chút bất đ Chủ yếu là lần này ở phủ doán đại nhân bên phải vị chỗ, thế nhưng bảy ghế rửa cùng bàn dài, mà ngồi ở ghế rửa chung nam tử thực sự dẫn nhân chú mục Chỉ thấy hắn tuy là nam tử, lại nhan như thuấn hoa, thản nhiên ngồi ở ghế rửa chung, đang từ tiểu phương trên bàn nâng chung trà lên thổi thổi, sau đó uống lên khẩu. Tư thái nhàn tản cùng này công đường nghiêm túc trang trọng bầu không khí không hợp nhau, khen ngược như là tới nghe khúc xem biểu diễn. Người nọ ai a Sao đến như vậy kiêu ngạo? Ngoài cửa có người khe khe nói nhỏ. Hại, người nói là ai? Không nhìn thấy hắn xuyên ý gì phục sao? Chúng ta phái thành còn có ai có thể xuyên long văn bảo? Hỏi chuyện người dối đầu cẩn thận nhìn nhìn kia nam tử huyền màu tím quần áo thượng theo văn, liễu lươi nói, là Ninh Vương Điện Hạ. Này đó là Ninh Vương Điện Hạ. Không nghĩ tới Ninh Vương lại là lớn lên như vậy bộ dáng. Liên lại không cảm giác hắn kiêu ngạo. Rốt cuộc, Ninh Vương chính là phái thành phong vương, nói trắng ra điểm, toàn bộ phái thành, bao gồm phái thành khu trực thuộc nội lớn lớn bé bé các quận huyện Đều là của hắn, tiêu ngạo điểm lại làm sao vậy? Canh giờ đã đến, Trung Tinh bị mang lên công đường khi, phát hiện tất cả mọi người đã ở. Trung Diêu cùng viên cẩm thực phường một cái khác chủ nhân bị thượng siềng xích quỳ trên mặt đất, nàng cha mẹ cũng thượng cái cỏng quỷ gối Trung Diêu phía sau. Nàng ủy khuất kêu một tiếng cha mẹ sau, quay đầu liền thấy Trần Tử Dương cũng đứng ở nội đường. Trung Tinh lại nhìn không được nước mắt, bước nhanh qua đi nhào vào Trần Tử Dương trong lòng ngực Đám đông nhìn chăm chú, Trần Tử Dương bốn di trực giác tưởng đẩy ra nàng Nhưng nghe nàng tiếng khóc, nghĩ nàng mới vừa đẻ non lại bị mạc danh đóng một tháng, phòng trưng đích sắc cũng là sợ hãi, liền cũng nhầm nàng ôm, vô nhẹ nàng bối chậm rãi chân an. Trung tinh hiện tại trong lòng thực hoảng, nàng bị ngăn cách đóng một tháng, hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngay cả trước hai ngày, vẫn luôn cùng nàng nhốt ở cùng nhau hồng lăng cũng ở trong sân bị binh lính mang đi. Nàng đi ra ngoài khi, chỉ nhìn đến binh lính khiêng hôn mê hồng lăng, binh lính nói cho nàng nói hồng lăng thân thể không thoải mái đột nhiên té xỉu. Muốn mang nàng đi xem đại phu. Lúc sau liền không lại trở về. Hôm nay sáng sớm ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống liền bị đột nhiên đưa tới nơi này tới. Nàng không biết tình huống như thế nào, nhưng là nhìn đến Trung Diêu mang theo siềng xích quỷ, nhiều ít buông điểm tâm. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở Trần Tử Dương trong lòng ngực kiệt lực biểu hiện ra một cái nhu nhược đáng thương người bị hại bộ dáng. Tướng công, ta rất nhớ ngươi, rốt cuộc, rốt cuộc sao lại thế này, con của chúng ta không có, bọn họ còn còn vẫn luôn đóng lại ta, ta muốn gặp người, bọn họ, bọn họ không cho, cũng không cho ta thấy bất luận kẻ nào. Trung tinh khóc thở hồn hện, rốt cuộc làm sao vậy, ta, ta rất sợ hãi. Trần Tử Dương ôm nàng nhẹ rộng trấn an. Đối với chuyện này, Trân Tử Dương trong lòng cũng là giận. hán giận. hắn thuê tử vừa mới đẻ non, lại bị này vương ra không thể hiểu được giam lòng lên, hắn nhiều lần tưởng vào xem nàng, lại đều bị binh lính ngăn ở viện ngoại, hắn cảm thấy việc này hoang đường cực kỳ, hắn ở chính mình trong nhà thế nhưng vào không được chính mình xứng phỏng. Mặc dù là vương gia, cũng không nên như thế bá đạo. Tư cập này, hắn cũng không sợ đối phương thân phận, ngừng đầu nhìn mộ tu thần, Vững vàng thanh hỏi, vương gia, nội tử vốn là người bị hại, lại bị ngài vô cớ giam lỏng một tháng, trí ta phu thê hai người không được gặp nhau, hôm nay hy vọng vương gia có thể cho hạ quan một cái lý do. Mộ tu thần thản nhiên phong rong, chậm rãi lại uống một ngục trà, đem chén trà nhẹ nhàng thả lại bàn giải thượng, lúc này mới quay đầu Hắn không thấy Trần Tử Dương, mà là không có gì biểu tình nhìn chăm chú vào Trần Tử Dương trong lòng ngực Trung Tinh. Trung Tinh làm hắn xem có chút run sợ, lại hướng Trần Tử Dương trong lòng ngực dục điểm. Mộ Tu thần như mày, nhàn nhạt hỏi, "Công đường phía trên, hai người muốn ôm tới khi nào?" Trần Tử Dương ngẩn ra hạ, khuôn mặt tuấn tu ửng đỏ, bất đắc dĩ đẩy ra Trung Tinh. Phần 179. Mộ Tu thần không trả lời Trần Tử Dương vấn đề, mà là đối với Trung Tinh mở miệng. "Bổn vương đến nay còn có một vấn đề tưởng không rõ." Trung tinh, ngươi cùng Trung Diêu rốt cuộc có cái gì ăn tiết. Có thể làm ngươi hận không tiếp dùng tang di hoa độc chết chính mình thân quốc đủ, cũng muốn vu hãm Trung Diêu đến nàng vào chỗ chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên. Đường bên ngoài xem bá cánh tức khắc châu đầu ghé thai nghị luật lên. Trung tinh một khuôn mặt trắng bệnh, kinh ngạc lại vô thố. Nàng không được một bên nước nở một bên lắt đầu. Ta, ta sao có thể làm loại sự tình này? Vương ra ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta? Ta đã mất đi, mất đi hài tử. Các người hiện tại còn muốn ta chết sao? Trần Tử Dương cũng đen mặt, hắn dơ tay gỡ xuống trên đầu con ngũ, quay đầu nhìn mộ tu thần, vương ra, thỉnh ngài nói cẩn thận, nội tử tuy tính tình, kêu căng chút, nhưng nhưng vẫn đều thực chờ mong hải tử Giáng sinh, thậm chí trước tiên chuẩn bị rất nhiều quần áo, lại sao có thể mưu hại chính mình thân cốt đủ? Ngài mặc dù quý vị vương ra, cũng không thể như thế tùy ý vu háng người, ta hôm nay chính là liệu mạng này trước quan không làm, cũng muốn ngài vì lời nói mới rồi xin lỗi. Trung Tinh giữ chặt Trần Tử Dương tay áo, cực kỳ bất thường, "Tướng công, Tử Dương, hai từ không, không có, ta cũng không muốn sống nữa." Bọn họ đều tưởng bức tử ta. Như vậy, như vậy Trung Diêu liền vô tội, ta không nghĩ liên lụy người, làm ta, làm ta đi tìm chết đi." Trung Tinh nói liền làm bộ muốn đi tông cửa, Trần Tử Dương chạy nhanh một tay đem nàng kéo trở về, chặt chẽ cố định ở trong ngực, cảm giác nàng khóc toàn thân đều đang run rẩy. Quỳ trên mặt đất trung phu Ú nhân nghe thấy Trần Tử Dương nói như thế, Lại nhìn nhìn ngoài cửa hàng rào ngoại hy nhường vây xem ba tánh, cũng đi theo khóc tiêu lên. Mọi người xem xem A, phủ nha chính là như vậy xử án. Ta nữ nhi chính là người bị hại A. Nàng mới mất đi hoài thai mấy tháng thân quốc đủ, hiện giờ còn phải bị vu ham A. Vương gia người thích trung riêu mọi người đều biết, nhưng người cũng không thể vì cấp trung riêu giải vây liền đổi trắng thay đen đi. Còn có hay không thiên lý A? Rõ ràng chính là trung riêu dùng tang di hoa hại nữ nhi của ta A, ta số khổ nữ nhi A. Bọn họ muốn bức tử ngươi a, còn có hay không vương pháp a? Trung phu nhân thanh âm ngẩng cao bé nhọn, âm cuối còn biến đổi bất ngờ, Trung Diêu nhịn không được xoa xoa lốt hai. Trong lúc nhất thời hiện trường khóc tiếng la, hút không khí thanh, chất vấn thanh, ngoài cửa ồn ào thanh hết đợt này đến đợt khác, rất là ầm ĩ. Mộ Tu thần ngược lại là nhàn nhã, hắn tay chống đầu, một bộ đứng ngoài cuộc tư thái. Một mảnh ầm ĩ trong tiếng, chỉ nghe hắn trầm ổn bổ nói, bổn vương đem mạnh ra cấp sao. Trung tinh tiếng khóc đột nhiên im bặt. Trung phu nhân khóc kêu cũng dừng lại, có điểm không minh bạch này vương ra vì cái gì đột nhiên không thể hiểu được xả đến mạnh ra. Bên cạnh Trung lão ra tắc ngạc nhiên quay đầu nhìn mộ tu thần, muốn nhìn hắn có phải hay không ở nói dỡn Ngoài cửa ồn ào thanh ở Trung phu nhân khóc kêu dừng lại khi cũng đi theo an tĩnh một chút, đi theo liền lại thảo luận lên. Mới vừa vương ra nói đem ai sao? Quá xa không nghe rõ. Giống như nói chính là mạnh ra. Mạnh ra? Sao có thể? Ta nghe nói kêu mạnh ra chỗ dựa chính là triều đình đại quan đâu. Bao lớn quan. Có thể có vương gia đại sao. Nhưng là. Liên tính là xét nhà. Như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Nói sao liền sao. Hơn nữa vì cái gì xét nhà nha. Lại nói tiếp. Nhà ta phủ cận trăm tế đường giống như xác thật hai ngày này cũng chưa mở cửa đâu. Không phải là thật sự bị sao đi. Đại gia mấy ngày nay chú ý điểm đều ở tang di hoa án tử thượng. Căn bản liền không chú ý tới những cái đó vô thanh vô tức đột nhiên đóng cửa cửa hàng. Mộ tu thần tầm mắt trước sau đều dừng ở trung tinh trên người, nhìn đến nàng đột nhiên thay đổi sắc biểu tình, cười khẽ một tiếng. Người quả nhiên biết là mạnh ra. Hắn không nói nữa, chậm rãi rửa hồi lưng ghế thượng. Trần Tử Dương không biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ rõ ràng cảm giác được trung tinh biến hóa. Nàng run lợi hại hơn. Hắn đem trung tinh kéo ra một chút, lại thấy trung tinh trên mặt biểu tình không hề là bi thống, mà biến thành sợ hãi Trần Tử Dương trong lòng mạc danh trầm một chút, nhưng vẫn vẫn là đỡ nàng quan tâm hỏi, Trung Tinh, người làm sao vậy? Trung Tinh túi đầu không xem hắn, cũng không trả lời, trên thực tế nàng hiện tại đã run liền đầu lưỡi đều loát không thẳng. Mạnh ra sao có thể bị sao? Lúc trước mua tang di hoa khi, nàng vốn là thực thấp hỏng, bởi vì bán ra yêu cầu xác định thân phận mới bằng lòng bán, nàng cũng lo lắng bán ra bên kia vạn nhất xảy ra chuyện sẽ liên lụy nàng. Có biết bán ra là mạnh ra sau Nàng liền hoàn toàn yên tâm. Mạnh ra sau lưng quyền thế toàn bộ phái thành không người không biết, liền phủ doán đại nhân cũng không dám động mạnh ra, hướng chi những người khác. Lại nói lấy mạnh ra thực lực, cho dù có người tưởng tra, bọn họ cũng tất nhiên sẽ sáng sớm được đến tiếng gió. Cứ như vậy một cái mạnh ra, lại làm cái này nhìn ốm yếu bất kham vương ra nói sao liền sao. Sao có thể? Này có thể hay không chỉ là hắn nói đến khuôn chính mình. Lý phủ doán thấy mộ tu thần lại gần trở về không tính toán lại mở miệng, liền tiếp nhận lời nói. Hắn một phách kinh đường mục. Nghiêm nghị nói, hai ngày trước vương gia tìm được manh ngối, sao mạnh gia, đã là chứng thực cho tới nay ở phái thành lén buôn bán tang di hoa, đó là mạnh gia. Thế nhưng là mạnh gia. Ngoài cửa bá cánh tức khắc gào khai. Ta liền nói có thể làm cái này tang đức sự, sau lưng nhất định là có đại chỗ dựa. Ai ra, đây là thật sự táng tận thiên lương, ta chủ cái kia trên đường liền có một hộ nhà, nguyên bản người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, sinh hoạt hơi có có dư. Ai ngờ kia ra nhi tử đột nhiên liền nhiễm hút tang di hoa. Không bao lâu liền táng ra bại sản, cuối cùng liền phòng ở cung bán, ta nghe nói đứa con này cuối cùng chúng độc đã chết, hảo hảo người một nhà, cửa nát nhà tan, bán nơi này đồ vật thật là đoạn tử tuyệt tôn A. Cũng không phải là sao, thiếu đại đức. Đang nói, đường ngoại áp tiến vào hai người. Mọi người vừa thấy, trong đó một cái không lớn nhận thức, nhưng một cái khác thình lình đó là trong tế đường đại trưởng quay kia nói vậy một người khác đó là mạnh ra người. Trong lúc nhất thời cùng xúc động phấn nộ, Có buổi sáng ra cửa bán đồ ăn thuận đường tới xem náo nhiệt, túng lên đồ ăn rổ chung rau xanh củ cải liền tạp qua đi. táng tận thiên lương. Giết bọn họ. Đối. Giết bọn họ. Hai người rũ đầu, ở một đống công kích cùng chửi rủa chung đi vào công đường. Trung tinh nhìn đến người tới khi liền đầu gối mềm nhút dưới chân một cái lào đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi, may mắn trần tử dương kịp thời đỡ một phen. Trung tinh không thể tin tưởng nhìn người tới, nàng là ở thương hội tụ hội thượng gặp qua mạnh gia gia chủ. Nàng không nghĩ tới mạnh gia thế nhưng thật là bị xào, liền gia chủ đều cấp bát. Trung phu nhân cũng nhận ra mạnh gia gia chủ, không biết hiện tại tình huống như thế nào, theo bản năng quay đầu lại đi xem Trung láo gia. Trung lão gia nhìn mạnh gia gia chủ, lại nhìn nhìn trung tinh, chậm rãi ninh chặt mi. Đại hai người quỳ xuống, Lý Phủ Doan Chiếu lưu trình hỏi y quá phạm nhân tên họ thân phận sau, liền thẳng đến chính đề. hắn một phách kinh đường mục, lạnh giọng hỏi, các ngươi ở bán gia tang di hoa phía trước, đều sẽ trước xác định người mua thân phận. Có phải thế không? Mạnh ra gia chủ vẫn luôn rũ đầu không nói lời nào, bên cạnh đại quản gia run sợ thành thật công đạo, là, là, vì phòng ngừa bị, bị nhân thiết bấy giờ, chúng ta đều phải xác định đối phương thân phận, không thể xác, xác định tình nguyện không bán. Lúc này nha sai lấy quá một cái khay đặt ở Lý Phủ Doan công đường trên bàn, Lý Phủ Doan đem khay chung sổ sách cầm lấy tới hỏi, này buồn sổ sách bên trong sở nhớ, đó là năm nay sở hữu người mua tin tức cùng với mua sắm số lượng, phải không? Đại trưởng quay ngởng đầu nhìn nhìn, là, là, Lý Phủ Doan Huy nghiêm nói, bản quan lật xem gần 2 năm sổ sách, đều không có tìm được có chung riêu mua sắm ký lục. Nhưng là, Lý Phủ Doan cầm lấy sổ sách, trực tiếp phiên đến chít rác một tờ, đem quyển sách cầm lấy tới triển lãm cấp mọi người, dương dọng quát trói thai, đường hạ trung tinh. Người cấp bản quan giải thích một chút, tháng giêng 24 ngày ấy, người ở Mạnh Gia mua tàng gì hoa là làm cái gì dùng. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trung tinh trên người Liền Trung lão ra cùng Trung Phu Nhân cũng không dám tin tưởng nhìn nàng. Trần Tử Dương sắc mặt bá trăng xuống dưới, trong tay quan mũ đều lấy không xong, rơi xuống đất, hắn lui một bước, run dậy thanh hỏi, Trung, Trung Tinh, ngươi, nói cho ta này không phải thật sự. Lý Phủ Doan tiếp tục nói, này ký lục bên trong, ngươi sở mua sắm số lượng, cùng ở Trung Diêu trong phòng lục soát ra tới kia một bao vừa lúc ăn khớp, ngươi còn không nhận tội. Trung Tinh hoang mang lo sợ, chỉ bản năng phủ nhận, ta không có. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Các người hoan huổng ta." Lý phủ Doãn dơ tay ý bảo hạ, hai gã nha sai lại dám một người tiến vào. Trung Tinh Định nhãn vừa thấy, rõ ràng là hai ngày trước bị mang đi Hồng Lăng. Lúc này Hồng Lăng mình đầy thương tích, ngón tay huyết chảy dày đặc, hiển nhiên là chịu quá tạc hình, lúc này người đã hơi thở thoi thoát, nha sai buông lòng tay, nàng liền quỳ cũng quỳ không được, trực tiếp nằm sấp xuống đất. "Lý phủ Doán, người bên người nha hoàn Hồng Lăng đã toàn bộ cung khai, là nàng bồi ngươi cùng đi mua tang di hoa." Trương Trác ở sòng bạc thiếu tiền cũng là ngươi cho hắn còn, trao đổi điều kiện đó là muốn Trương Trác đem tang di hoa mang tiến Cẩm Diêu Thực Phường hãm hại trung Diêu, sau đó ngươi ở cùng ngày cố ý gọi người đi thực phường mua có chứa tang di hoa thức ăn trở về, tạo thành chúng độc để non do đó báo án lên án trung Diêu. Tiếp theo, ngươi còn làm Hồng Lăng âm thầm tìm người với quan phủ bắt người cùng ngày đi thực phường ngoại kích động náo sự, tình chỉ khiến người sấn loạn tập kích trung Diêu. Nay đó tội danh, nhân chứng vật chứng đều toàn. Ngươi còn có cái gì nói? Trung tinh lại chịu đựng không nổi, bùng một tiếng quỷ dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh đầm địa. Trung phu nhân nửa ngày không lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác quay đầu đi xem Trung láo ra, chỉ thấy Trung láo ra nhăn chặt mi nhắm hai mắt, mặt vô biểu tình. Mọi người giữa, nhất khiếp sợ không gì hơn Trần Tử Dương. Hắn liền như vậy chố mắt nhìn trên mặt đất Trung tinh, nhìn cái này cùng nàng cùng chung chăn gối 3 năm nhiều thế tử, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn tính hiểu biết nàng, biết nàng tiêu căng, ái chơi tiểu thư tính tình. Có đôi khi ngang ngược vô lý, nhưng hắn đều có thể bao dung, dù sao cũng là trung phủ ra tới bảo bối nữ nhi, hắn trước sau cảm thấy, mặc kệ hắn thê tử như thế nào xử tiểu tính tình, cũng bất quá chính là nháo nháo hắn thôi, sẽ không làm cái gì quá mức hòa sự. Nhưng hôm nay, liền ở vừa rồi, sở hữu tín nhiệm trong nháy mắt sụp đổ. Hắn thử muốn nói cái gì, nhưng giọng nói tựa hồ bị cứng lại, run dày môi ngập ngừng hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu. Đưa ngoại ba tánh chỉ chỉ trò trò ồn ào thanh như cũ. Nội đường lại là động lại giống nhau hiên tĩnh. Trung Diêu quỳ trên mặt đất, nhìn Trần Tử Dương lung lay sắp đổ thân ảnh, nghĩ lúc trước hắn tới mua Tương Thanh Dư khí, để cập thê tử cùng hài tử trên mặt kia mà ôn nhu chờ mong. Đột nhiên liền có điểm đồng tình hắn. Một tiếng cái ly đặt lên bàn vang nhỏ dẫn nàng quay đầu lại. Mộ Tu thần nhìn mắt Trần Tử Dương, lại nhìn nàng, cảnh cáo tính trọn Hà Mi. Trung Diêu vô ngữ. Sách, đây là uống lên hai đàn giấm mới ra môn sao? Trung Tinh suy sụp ngồi dưới đất, vô thanh vô tức. Trợ hồ đã từ bỏ biện giải. Chân tử Dương rốt cuộc chua xót bài trừ điểm thanh âm, vì cái gì a? Ta như vậy tin từ ngươi, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Đó là con của chúng ta a. Trung Tinh thấy đại thế đã mất, tội danh đã thành kết cục đã định, đơn giản cũng bất cứ giá nào. Nàng đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, tiếng cười thê lương mà điên cuồng. Lý phủ Doãn Như Mi, đối nha sai ý bảo hạ, nha sai đang muốn qua đi đổ nàng miệng, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng hai mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn Trần Tử Dương, hung hăng nói, ta vì cái gì làm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta biến thành hôm nay như vậy, chẳng lẽ không phải bị ngươi bức sao? Trần Tử Dương chố mắt trụ, có ý tứ gì? Trung Tinh lại không lại xem hắn, nàng quay đầu ác độc trừng mắt nhìn chung Diêu hai mắt, sau đó đối với mộ tu thần cười lạnh, vương, ra, ngươi vì Trung Diêu làm nhiều như vậy, xem ra ngươi là thật sự thực thích nàng đi. Mộ tu thần ánh mắt lạnh xuống dưới, xem con kiến giống nhau nhìn Trung Tinh. Bồn vương sự, luôn được đến ngươi đã tới hỏi. Ta chỉ là tò mò. Trung tinh gắt gao nhìn chằm chằm mộ tu thần, mãn nhãn âm ngoan từng câu từng chữ hoan thanh nói, ta rất tò mò vương ra ngươi có biết hay không, ngươi sở thích trung riêu, một bên cùng ngươi nùng tình tí một bên, lại sau lưng cùng ta trượng phu thông. Gian đâu? chương 150 trấn tướng, đại tu. Mộ tu thần mặt mày một lăng, sắc ý nháy mắt bảo tán ra tới. Ngươi khăng khăng tìm chết, bồn vương hiện tại liền thành toàn ngươi Hắn lời nói đến một nửa, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn đã đứng dậy trở tay rút ra bên cạnh tịch tuyển bên hông bội đao. Trung Diêu tay mắt lenh lẹ, cũng quyết đứng dậy qua đi đem mộ tu thần ngăn lại, ai, ngươi đừng tức giận, đừng tức giận, đừng kích động, dù ý sư nói ngươi không thể đọc ý. Mộ tu thần nắm đao tay bị chung Diêu gắt gao ôm, sợ bị thương nàng, liền cũng không giấy rua, lại nhậm nàng lôi kéo sau này lui. Trung Diêu đem người kéo về ghế giữa bên, thật cẩn thận đem trên tay hắn đao bắt lấy tới còn cấp tịch tuyển. Mộ tu thần nghiến răng nghiến lời nói, nàng công nhiên nụt ngươi thanh danh, đáng chết. Trung diêu vô về ngực hắn thuận khí, cũng thuận đường cho chính mình thuận thuận khí. Nay tiểu nương tử bản tính sao như vậy táo bạo đâu. Một lời không hợp kêu đánh tiêu giết. Trước kia cùng chính mình bên người trang một bộ nhu nhược nhưng khinh bộ dáng thật đúng là làm có ngươi. Trung diêu hảo ngôn khuyên nụ, ngươi quản nàng nói cái gì, ngươi tin ta là được, lại nói nàng vì sao hám hại ta còn không biết đâu, ngươi không thể liền đem người giết nha. Trung tinh đã không quan tâm lại nở nụ cười, cười hai tiếng lại nói, Trung Diêu, ta thật tò mò, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đi chỗ nào học hồ mị tử thủ đoạn, có thể một bên câu lấy ta trưởng phu cầu thả, một bên còn có thể làm cái này vương ra đối với ngươi khăng khăng một mực. Nhắm lại ngươi kia trương sú miệng. Trung Diêu liều mạng ngăn lại lại thiếu chút nữa bảo khởi mộ tu thần, cảm thấy cái này Trung Tinh thật là đầu óc có cái gì bệnh nặng. Trần Tử Dương hôm nay đã chịu đả kích có điểm nghiêm trọng, hiện tại người còn có điểm hoảng hốt, hắn chua xót nhìn chính mình tử Đờ đẫn hỏi, Trung Tinh, ngươi biết ngươi hiện tại đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Trung Tinh hồng mắt quay đầu trừng mắt Trần Tử Dương, như thế nào? Đường đường thiếu doán đại nhân, dám làm không dám nhận sao? Nàng buồn bã cười cười, ta đây hỏi ngươi, ngươi nãi nãi cho ngươi điểm thúy châm, tiêu chi làm ngươi đưa cho người thương điểm thúy châm, ngươi dám nói cho ai sao? Trần Tử Dương ngần người, mặt lộ mờ mịt, không phải ngươi cầm đi sao? Ta ở trong thư phòng không tìm thấy, tưởng ngươi cầm đi, liền chưa từng có hỏi Chỉ có ngươi biết đặt ở nơi nào. Trung tinh cười rộ lên, lại là đầy mặt chua sót, ta trước kia như thế nào không biết, Trần Tử Dương ngươi còn rất hội diễn, đều hiện tại, còn có thể diễn như thế rất thật. Trần Tử Dương mày nhăn càng khẩn, nhiều ít không có điểm kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Cây châm không phải ngươi lấy đi, kia lại ở đâu. Này cây châm lại cùng ngươi làm những việc này có quan hệ gì. Ngươi còn muốn trang tới khi nào. Trung tinh rốt cuộc hóng mất, chỉ vào trung riêu thét trói thai. Ngươi vẫn luôn liền quên không được Trung Diêu tiện nhân này. Ngươi còn đem về điểm này Thúy châm đưa cho nàng. Đêm nguyên tiêu khi tiện nhân này cùng vương ra ra vào có đôi, lại còn muốn cố ý mang theo cây châm tới nhục nhà ta. Trần Tử Dương cùng Trung Diêu đều ngây ngẩn cả người, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt. Sau một lúc lâu lúc sau, Trần Tử Dương ngốc nhiên hỏi Trung Diêu, ta nãi mãi điểm Thúy châm ở ngươi nơi đó. Vì cái gì sẽ ở ngươi chỗ đó? Trung Diêu càng muốn hỏi ai mẹ nó biết ngươi nãi mãi cây châm trông như thế nào Đột nhiên linh quang trật lẻ. Đêm nguyên tiêu. Từ từ, đợi chút, ta loát một loát. Cái kia, người nãi nãi điểm thúy châm có phải hay không? Có hai cái phượng hoàng tạo hình, đôi phượng tất cả đều là điểm thúy. Sau đó trong đó một con phượng hoàng ngoài miệng còn hàm đại khái như vậy lớn lên thúy ngọc Vua Trung diêu dùng ngón trỏ cùng ngón cái so một cái chiều dài. Đúng vậy. Trần tử dương gật đầu, lại kinh ngạc, thật sự ở người chỗ đó. Là ở ta nơi này, chính là Trung diêu như mày. Mơ hổ dự cảm tới rồi cái gì, này cây châm là Trung Ánh tặng cho ta nha. Trung Ánh. Trần Tử Dương càng thêm mờ mịt. Trung Tinh lại là không tin, cười lạnh ra tiếng, như thế nào. Mắt thấy sự tình suy tàn không dám thừa nhận còn tưởng đem Trung Ánh cũng liên lụy tiến vào Trung Ánh cùng ngươi quan hệ thực hảo sao? Lại nói này lại không phải Trung Ánh đổ vật sao có thể nàng tặng cho ngươi. Trung Diêu không nghĩ lý nàng, chỉ đối Trần Tử Dương giải thích, ta cùng với Trung Ánh đơn độc gặp được quá hai lần, đại khái nguyên tiêu trước hai ngày. Nàng tới ta cửa hàng thượng tìm ta, nói cái kêu cây châm là nàng thân thủ làm, tặng cho ta muốn mượn này cùng ta chữa trị quan hệ. Nàng mặt khắc còn có một chi thực tương tự cây châm, nàng nói là làm tỉ mỗi khoản cũng cùng ta ước định kêu ta đêm nguyên tiêu khi nhất định phải mang lên. Viên tẩu từ lúc này cũng đã mở miệng, kêu cây châm thật là trung gia tam tiểu thư cấp trung Diêu ngày đó nàng tới cửa hàng khi liền ở cửa chưa tiến vào, cửa tiểu nhị cùng tới tới lui lui rất nhiều tiểu công đều thấy được, hơn nữa trung diêu tiến vào sau ta tò mò. Nàng trả lại cho ta xem qua, nàng lúc ấy còn rất vui vẻ nói đây là muội muội đưa lễ vật. Nghe được muội muội hai trước khi, Trung Diêu hơi hơi rũ phía dưới. Nàng lúc này còn đứng ở mộ tu thần trước người, ngay sau đó cảm giác tay bị âm thầm nắm lấy, đối phương lòng bàn tay độ ấm như lực lượng giống nhau chuyển tới. Nàng quay đầu đối mộ tu thần cười cười, dùng miệng hình không tiếng động nói câu ta không có việc gì. Trung Diêu lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Nguyên Tiêu đêm đó, bởi vì mộ tu, bởi vì vương gia tặng ta một chi cây trầm. Ta vốn là không tính toán mang về điểm này Thúy Trâm, chỉ thuận tay mang lên, sau lại ở thuyền hoa thượng là Trung Ánh chuyên môn lại đây kêu ta mang lên. Trung Tinh không nói gì, nàng nhìn chung diêu lại quay đầu nhìn nhìn Trần Tử Dương, thấy bọn họ mở mịn phản phất là thật sự. Nàng chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này đầu tựa hồ mới bắt đầu vận chuyển lên. Nàng nhớ tới đêm nguyên tiêu ngày ấy, Trung Ánh tựa hồ đích xác mang theo một chi tương tự điểm Thúy Trâm, còn nhớ tới trên đường nàng thật là rời đi trong chốc lát. Trung Diêu phía trước có hay không mang điểm thủy trầm, nàng không nhớ rõ, nhưng là giống như cũng là đêm đó, hiện tại ngẫm lại, là Trung Oánh từng bước một, sối dục nàng lấy Trần Tử Dương nhất để ý sự vật đi háng hại Trung Diêu. Trung Tinh đột nhiên phi thường hỗn loạn, đối dị vãng sở hữu nhận chi đều sinh ra hoài nghi. Chính là, Trung Oánh là ta muội muội a. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Làm ta căm hận Trung Diêu, đối nàng lại có chỗ tốt gì? Trung Tinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người tới Một tiếng kinh đường mục, làm trung tinh một cái giật mình, trận hoàn hồn. Chỉ nghe đường thượng phủ doán phân phó, tức khắc đi đem trung gia tam tiểu thư chung ánh mang lại đây. Là. Hai vị bộ khoái xoay người đi ra ngoài. Lại đi cẩm diêu thực phường đem về điểm này Thúy Trâm lấy tới. Là. Mặt khác hai vị bộ khoái cũng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Theo sau mạnh ra ra chủ cùng lao trưởng quạch bị mang theo đi xuống, trên mặt đất hồng lăng cũng bị kéo đi ra ngoài. Trung diêu lo lắng mộ tu thần thân thể. Lôi kéo hắn ngồi trở lại ghế dựa Sau đó chính mình lại thành thành thật thật Quỳ hồi viên tẩu tử bên người Bởi vì phải đợi Trung ánh tới Nhất thời cũng không có mặt khác nhưng do hỏi Công đường thượng nhất thời lại an tĩnh lại Trung tinh đờ đẫn quỷ Nhìn một đạo tế gầy bóng dáng rừng ở trước mặt Nàng theo quay đầu nhìn qua Thấy rõ Trần Tử Dương biểu tình Trong lòng lộn bột một tiếng Nàng chưa bao giờ gặp qua Trần Tử Dương như vậy Hắn liền như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ đó Đôi tay rũ ở hai sườn Túi đầu nhìn trên mặt đất. Thực tế trong mắt lại không có tiêu cự một tia Quang cũng đầu không đi vào, giống một cái đầm lạc thạch cũng nhớ không dậy nổi gợn sóng nước lạo. Một thân màu đỏ thám quan phủ, ánh trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Trung tinh từ mặt bên nhìn hắn, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai trượng phu của nàng kỳ thật như vậy đơn bạc, tia cổ tuyệt vọng yêu đớt cảm phẳng phất tùy thời sẽ bọc hắn tan thành mây khói. Trung tinh có điểm sợ hai Trần Tử Dương hiện tại trạng thái. Nàng nhẹ nhàng kéo hạ Trần Tử Dương vào áo. Tử Dương. Trần Tử Dương qua mấy chụp mới chỉ độn chậm rãi đảo mắt xem nàng, kia trong mắt không mang một mảnh không có bất luận cái gì cảm xúc, nhìn trong chốc lát, lại quay lại đi tiếp tục nhìn trên mặt đất. Qua một lát, một đạo khàn khàn mỏi mệt thanh âm mỏng manh văng lên. Người ta phu thê tam tái, ta đối với người nói qua rất nhiều nói, nhưng người chưa bao giờ tin tưởng. Trung tinh ngẩn ra hạ, mới phát hiện đây là Trần Tử Dương thanh âm, nàng kinh ngạc quay đầu. Trần Tử Dương vẫn là kia phó bị rút ra linh hồn hoảng hốt bộ dáng, túi đầu chậm nói, ta nói Chúng ta nếu thành thân ta đó là thiệt tình muốn cùng ngươi quá cả đời. Ta nói, có lẽ ta đối với ngươi không nhiều ít ái, nhưng là ta có thể đem mặt khác sở hữu có thể cho ngươi đều cho ngươi. Ta nói, ta sẽ đối với ngươi hảo, cũng sẽ đối con của chúng ta hảo. Ta nói, niên thiếu chưa tâm động, cũng không hiểu tâm động, nhưng ta có thể nỗ lực học làm một cái hảo trượng phu. Ta đáp ứng ngươi, cùng cô. Nương khác có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Ta còn đối với ngươi hứa hẹn quá. Ta Trần Tử Dương, không theo đuổi tam thê tứ thiếp, kiếp này có một thê đủ rồi. hắn bi thương cười hạ, nhưng này đó, ngươi một câu cũng chưa nghe đi vào. Trung tinh mới vừa ngừng không bao lâu nước mắt lại vỡ đê ra tới, nàng biết vậy chẳng làm, gắt gao lôi kéo Trần Tử Dương vào áo, khóc không thành tiếng. Đừng nói nữa. Tử Dương, ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng như vậy. Trần Tử Dương vẫn đỡ đẫn thấp giọng nói, ta nói, ta làm, ngươi đều không tin, ngươi chỉ tin tưởng ngươi nhìn đến, ngươi phán đoán chỉ dựa vào một cây cây trâm. liền một cây cây trâm. Ngươi thậm chí, đều không muốn tới tìm ta chứng thực một chút. liền như vậy dễ như trở bàn tay hủy hoại chính ngươi, cũng hủy hoại ta. Trung tinh ôm đầu, không dám lại nghe đi xuống. Những người khác yên lặng nghe, đều không ngôn ngữ, chỉ cảm thấy có điểm đồng tình trần tử dương. Trung diêu quỳ trên mặt đất, cũng hề phải gục xuống bả vai. Luôn là học không thông minh, rõ ràng liền biết, Trung gia trừ bỏ nãi mãi, sao có thể còn sẽ có người thật sự đem nàng đương gia nhân Nhưng vì cái gì trung ánh bất quá hơi chút bảo cho biết hảo, chính mình như thế nào liền như vậy phạm tiện nhập bộ đâu. Hiện tại nghi đến, nguyên lai dự mưu từ sáng sớm liền bắt đầu. Từ gặp lại khi, trung tinh lần đầu tiên đối chính mình cười bắt đầu, liền đã đem chính mình từng bước một lửa tiến nàng bấy dập chúng. Nếu chính mình không gặp được mộ tu thần sẽ làm sao đâu. Nếu mộ tu thần không phải quyền thế ngập trời vô ra, chính mình lại sẽ là cái gì kết cục đâu. Không hề nghi ngờ, nàng không biết trung tinh sẽ như thế nào nhưng chính mình nhất định sẽ không lại có mệnh sống tới ngày nay. Trung Diêu thật sâu nhắm mắt lại, cảm giác ngực một trận buồn đau nuốt không đi xuống. Nàng đã từng là thiệt tình bởi vì Trung ánh kia thanh tỉ tỉ mà vui vẻ quá. Người nhà với nàng mà nói, quả nhiên vẫn là quá hy vọng xa vời. Nghĩ đến người nhà, Trung Diêu lại mở to mắt, không tự giác hướng mộ tu thần bên kia nhìn lại. Mộ tu thần tự hồ có điểm mệt mỏi, một tay chống đầu ở nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Trên mặt kia nói xẻo còn dư lại thực đạm dấu vết. Trung Diêu có chút đau lòng. Tuy nói mộ tu thần đã dưỡng một tháng, nhưng kỳ thật thân thể hao tổn quá nghiêm trọng cũng không có hoàn toàn khôi phục, so với thường nhân mà nói vẫn là muốn thể nhược rất nhiều. Du Hiếu nói, hắn ít nhất còn muốn lại hảo hảo tu dưỡng nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn khắc phục. Nhưng mà này hai ngày, vì án tử sự, nhưng vẫn chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, hôm nay càng là sáng sớm liền đến công đường thượng vẫn luôn háo đến bây giờ, phòng trừng đã sớm ở ngạnh chống tinh thần. Tầm mắt đi xuống, thấy hắn một cái tay khác vẫn luôn nắm bên hông bội ngọc thói quen tính chậm rãi vút ve, trung diêu lại có chút vô ngữ. Nay bội ngọc đó là lúc trước nàng bắt được đệ nhất bút tiền công khi đưa hắn cái kia cá mướp, đã rửa sạch sẽ, tua lại khôi phục vốn dĩ màu xám bạc, nhưng vẫn là mắt thường có thể thấy được giá rẻ, thấy thế nào đều không giống như là hẳn là treo ở kia một thân Long văn Cẩm tú thân vương bảo thượng đồ vật, nhưng mộ tu thần lại là không màng khuyên can, một hai phải đương bảo bối dường như mang theo rêu giao khắp nơi. Phần 181. Trung diêu nhìn kia chỉ trắng thuần thon dài tay cầm bạch ngọc, thật dài tua từ lòng bàn tay rũ xuống, ngón cái thông thả từng cái vô vệ, đầu quả tim hơi hơi động hạ. Lại cảm thấy hình ảnh này dị thường quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, đảo nghĩ tới. Lúc trước lập đông Yến nàng bị ninh vương đơn độc triệu kiến, liền ở bình phong khe hở chung nhìn trộm đến như vậy một bàn tay nắm đồng dạng ngọc bội vướt ve, chỉ là lúc ấy vướt ve động tác mau một ít cũng dùng sức một ít. Chính mình lúc ấy tự hồ còn hoài nghi vương gia có phải hay không khẩn trương tới. Hiện tại nghĩ đến, gia hỏa này lúc ấy khả năng đích xác thật sự đang khẩn trương. Làm nửa ngày, lúc ấy nàng ở bình phong bên ngoài cũng khẩn trương muốn chết, mộ tu thần ở bình phong bên trong đồng dạng khẩn trương muốn chết, cố tình hai người còn mặt ngoài ra vẻ chấn định. Nghĩ như thế, Trung Diêu đột nhiên không nhịn xuống muộn thanh cười một cái. Ngay sau đó liền nhìn đến mộ tu thần đôi mắt hơi hơi mở to một cái phùng hướng nàng bên này nhìn mắt, nhìn đến nàng cực lực nặng cười Rõ ràng không biết nàng đang cười cái gì, lại cũng đi theo nhấp hạ miệng, sau đó hơi hơi câu khỏe miệng. Nay cười như xuân phong hóa tuyết, đem mới vừa rồi sở hữu mất mát đều thổi tan đi. Bộ khoái không đi bao lâu liền mang theo người đã trở lại. Ngoài cửa nha sai mở ra hàng rào đang muốn thả bọn họ tiến vào, lại từ trong đám người chen vào một phụ nhân đột nhiên bọn đi vào, nàng động tắc quá nhanh, nha sai hẳn là không dự đoán được sẽ có người tự mình hướng trong chạy, nhất thời không phản ứng lại đây. Phụ nhân chạy đến công đường ngoại mới bị thủ vệ khẩu nha sai giá trượng mục ngăn lại. Đại nhân, xin cho ta đi vào, ta muốn nhìn một chút ta nhi tử, ta lo lắng hắn. Phụ nhân bái trượng mục chiều nội nhìn xung quanh. Lý Phủ Doán Định nhãn vừa thấy, nhận ra người này là Trần Tử Dương Đương. Hắn nhìn nhìn Trần Tử Dương, cũng có chút không đành lòng hắn hiện tại bộ ráng, liền dơ tay bí bảo hạ. nha sai rời đi trượng mục, thả Trần Phu nhân đi vào. Trần Tử Dương nghe được Trần Phu nhân thanh âm, khởi động điểm tinh thần quay đầu thấy nàng tại bên người vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, hắn cười cười, chấn ăn nói, nương, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Trần Phu U Nhân đem hắn tái nhợt sắc mặt xem ở trong mắt, ninh mi chưa nói cái gì, túi đầu thấy Trung Tinh nhìn qua, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắng, độc phụ. Lúc này mọi người mới chú ý tới Trần Phu U Nhân phía sau đi theo bộ khói đi vào tới Trung Ấnh. Nhìn thấy Trung Ấnh, Trung Diêu cùng mặt khác mấy cái Trung ra người đều sướng sốt. Chỉ thấy hôm nay trung oánh cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Rõ ràng cha mẹ cùng tỷ tỷ đều ở đường thượng chịu thẩm loại này nhật tử, nàng lại không có làm ngày thường kia phó mộc mạc trang điểm. Nàng xuyên một thân diễm lệ tinh xảo lăng váy lụa, bên ngoài một kiện phấn nộn tay háo rộng đào chi bào, trên đầu kéo phức tạp búi tóc, mang theo rất nhiều xinh đẹp trâm cải, thậm chí trên mặt còn vẽ tinh tế trăng dung. Như là về tới nàng vẫn là cô nương già khi bộ dáng. Nàng dường không thấy được mọi người chố mắt, mắt nhìn thẳng đi vào đường. Nhân nàng không phải ngại phạm không cần quỳ, liền tự nhiên hảo phóng đối Lý Phủ Doan Phúc cái lễ, dân Phụ Trung Ấn, gặp qua Phủ Doan Đại Nhân. Lại đối với mộ tu thần Phúc lễ, gặp qua Vương Gia. Lý Phủ Doan lời nói không nói nhiều, hướng bên cạnh nhà sai ý bảo hạ. Liền có nha sai đem vừa rồi bộ khoái từ Trung Diêu phòng lấy về tới điểm Thúy châm bắt được Trung Ấn trước mặt. Trung Ấn, này chi cây châm ngươi có thể thấy được quá? Lý Phủ Doan hỏi. Trung Ấn túi đầu nhìn mắt khay chung cây châm trâm, gặ Đây là ta tỷ phu nãi nãi thân thủ làm cây châm, tỷ của ta nói, đây là làm tỷ phu đưa cho ái mộ cô nương đính ước tín vật. Lý Phủ doan ngưng mắt, uy nghiêm lạnh dọc hỏi, hiện giờ tang di hoa một án, toàn nhân này cây châm mà khiến cho hiểu lầm, đã chứng thực vì trung tinh cố ý hãm hại Trung Diêu việc làm, mà này cây châm làm buồn án gây án động cơ trí nguyên. Trung Diêu nói là người đem điểm này Thúy châm tặng cho nàng, nhưng có việc này. Đúng vậy, này cây châm thật là ta từ tỷ phu nơi đó trộm ra tới. Lại đưa cho Trung Diêu Trung ánh sắc mặt bình tĩnh cơ hội là không có nửa điểm do dự liền thừa nhận thẳng thắn thành khẩn trực tiếp làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Lý phủ Doan nguyên bản dự đoán một đống thẩm vấn lời lẽ nghiêm khắc đều ngảh ở trong cổ họng qua nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn Thanh Thanh giọng nói kia ngươi làm như vậy mục đích là cái gì Trung Áh cười cười đương nhiên là vì châm ngỏi trung tinh cùng chung diêu quan hệ làm trung tinh đi đối phó Trung Diêu a Lý Phủ Dooán Trung Áh trả lời quá đương nhiên Nhất thời làm hắn có điểm không biết mặt sau Như thế nào nói tiếp Bất quá đại nhân Trung ánh không đợi hắn hỏi Lo chính mình tiếp tục nói Trung tinh làm những cái đó sự Mua tang di hoa, tự mình lộng chết chính mình hài tử Tìm người hãm hại Trung Diêu Thậm chí mua hung náo sự Đều là nàng chính mình làm Ta nhưng một chút cũng không tham dự đâu Ta duy nhất làm, bất quá chính là trộm tỷ phu cây châm Lại đưa cho chung Diêu Nàng nợ nụ cười Ta này tỷ tỷ A cũng thật xuẩn Ta còn tưởng rằng tỷ phu đãi nàng tốt như vậy Muốn tốn nhiều chút kính mới có thể ly rán hắn hai đâu. Nhưng ai biết nàng chỉ nhìn đến Trung Diêu mang cái kêu cây châm liền điên rồi. Liền tin là thật cảm thấy tỷ phu cùng Trung Diêu co gian tình. Nga đúng rồi, nàng muốn lộn chết chính mình hài tử thời điểm ta còn khuyên quá nàng đâu. Nhưng nàng quyết tâm muốn Trung Diêu chết, không nghe ta khuyên, này cũng thật không thể trách ta. Mọi người nhữ mày nhìn Trung Ánh, Trung Ánh lại càng nói càng hứng thú rả rào. Nàng tựa như ở cùng bằng hữu chia sẻ thú sự giống nhau, trên mặt treo sung sướng tươi cười. Ta nguyên bản kế hoạch là trước làm trung tinh hận trung Diêu, ta quá hiểu biết nàng, từ nhỏ kiêu căng ngang ngược, trong mắt dung không được xa, kia viên hạt giống chôn ở trong lòng, thực mau liền sẽ nảy mầm sinh trường tốt, không có lý trí nàng chuyện gì đều làm được, nhất định sẽ tìm mọi cách mà lộng chết Trung Diêu, chờ Trung Diêu sau khi chết, ta trở ra chỉ ra và xác nhận trung tinh Vu Hãm Mưu hại Trung Diêu, các ngươi xem, ta cái này kế hoạch nhiều hoàn mỹ nha. Nàng tiếc núi thở dài, quay phía dưới, đáng tiếp nha Ngàn tính vạn tính không dự đoán được Trung Diêu vận khí quá hảo, thế nhưng tìm được một cái vương ra vì nàng chống lưng. Nàng xoay người nhìn Trung Diêu, con lưng, cười khanh khách mà xin lỗi, tỷ ngượng ngùng nha làm ngươi chịu hủy khuất. Trung Diêu. Trung Diêu không tự giác nuốt hạ nước miếng, lưng có điểm lệnh cả người, cảm giác hiện tại trung ánh nhìn có điểm không bình thường. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn hại ta? Ta là ngươi thân tỷ tỷ Một tiếng thê lương giận kêu. Trung Tinh ở rốt cuộc đem Trung Ánh nói chậm rãi tiêu hóa rất sau, đột nhiên bạo khởi tưởng tiến lên xé nát Trung Ánh, lại giữa đường bị tay mắt lênh lẹ bộ khoái tiến lên đè lại. Trung Ánh đứng thẳng thân, rũ mắt nhìn bị quỷ ấn ở chính mình trước mặt Trung Tinh. Chuẩn Xác mà nói, nàng ở thưởng thức Trung Tinh biểu tình. Nàng tựa hồ rất vừa lòng chính mình nhìn đến hình ảnh, trong mắt hơi lóe quang. Trung Oánh ngồi xổm xuống, xuống, đem Trung Tinh rơi rụng sợi tóc nhẹ nhàng phất đến như sau, sắc mặt ôn nhu, tỉ tỉ có cái gì tư cách sinh khí đâu? Ta làm như vậy còn không phải bởi vì ngươi không tuân thủ tín dụng. Trung tinh một đốn, cũng phát hiện nói trung ánh thần sắc không đúng lắm, theo bản năng nghiêng đầu trốn rồi hạ tay nàng, cái gì không tuân thủ tín dụng. Trung ánh tay ở không trung ngừng hạ, lại đuổi theo chấp nhất một chút lại một chút mà khẽ vướt trung tinh đầu tóc. Khi còn nhỏ, ngươi tổng ai kéo lên ta cùng đi khi dễ trung diêu ta nói không nghĩ đi thời điểm, ngươi liền sẽ nói, yên tâm, vạn sự có ngươi cái này tỉ tỉ ở phía trước chịu trách nhiệm, sẽ không làm ta có việc. Nàng cười tủm tìm bắt lấy Trung Tinh buông xuống đầu tóc kéo kéo, nhưng ngươi, sao lại có thể nói chuyện không giữ lời đâu? Trung Tinh bị xả đến nhíu hạ mi, nhưng nàng không biết Trung Ánh rốt cuộc muốn nói gì, không dám ra tiếng. Ngươi rõ ràng nói vạn sự sẽ ở ta phía trước chịu trách nhiệm A. Ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Trung Tinh có điểm sợ hãi nàng này phúc quỷ dị bộ dáng. Trung Ánh không trả lời nàng, mà là quay đầu nhìn chung Phu Nhân. Bình tĩnh hỏi, nương, năm đó Trung Gia cùng Lộc Gia liên hôn. Các người cấp chung Diêu hạ dược, đem hôn mê nàng trói gô nhét vào kiệu hoa nâng vào lộc phủ, nhưng nàng vận khí tốt, đêm đó bỏ chạy. Sau lại, lại muốn lại đưa một cái nữa Nhi đi bổ thượng, vì cái gì là ta đâu? Chạy một cái chu diêu, ta không phải còn có một cái tỷ tỷ sao? Như thế nào cũng nên sẽ không tính ở ta trên đầu a. Nàng lời này vừa ra, Đường thượng Lý phủ doãn, bộ khoái bao gồm một chúng nha sai thần sắc đều có chút quái dị, yên lặng đánh giá trung láo gia trùng phu nhân. Đương ngoại bá tính lại ồn ào lên, Bọn họ không có băn khoăn, trực tiếp lớn tiếng nghị luận. Cái gì cái gì? Nguyên lai like năm đó phải gả cho kia ngốc tử chính là Trung Phủ Đại Tiểu Thư. Hơn nữa vẫn là bị mê choáng chói đi vào. Hại, ta liền nói, sao có thể có hảo hảo cô nương sẽ cam tâm tình nguyện gả cho một cái ngốc tử? À, ngươi hiện tại nói như vậy, ta như thế nào nhớ rõ năm đó ngươi xem kia một trường nhai xính lễ, đi theo đón dâu đội ngũ đoạt tiền mừng thời điểm, không phải còn nói nếu là anh nên thú ngươi có thể có này phô trường. Liền tính là cái ngốc tử ngươi cũng nguyện ý sao Ngươi phiền đã chết Ai, bất quá lại nói tiếp ta đảo nghĩ tới Ta một đường tiếp tiền mừng đến lộc phủ cửa Kết quả tân nương tử căn bản không ở cửa hạ kiệu Trực tiếp ngay cả cố kiệu nâng vào cửa Ta lúc ấy còn tưởng rằng có phải hay không bọn họ lộc phủ nơi khác phong tục đâu Đúng vậy, tân nương tử hôn mê như thế nào hạ kiệu a Từ từ, cho nên cái này đại tiểu thư đảo hôn chạy Bọn họ lập tức liền lại mặt khác tặng một cái nữ nhi qua đi Kỳ thật chính là chỉ cần là trung gia nữ nhi, tùy tiện là ai đều được. Này! Này cùng bán nữ nhi có cái gì khác nhau? Sách, ta còn tưởng rằng chỉ có nhà nghèo ăn không được cơm mới bán nữ nhi, không nghĩ tới cái này nhà có tiền vì leo lên quyền quý cũng sẽ bán nữ nhi nha. Những lời này truyền tiến nội đường, trung lão ra cùng trung phu nhân trên mặt thanh hồng đàn sen, không trô dung thân. Trung phu nhân giận giữ trường mắt trung quả ánh, tưởng không rõ cái này ngu xuẩn vì cái gì muốn ở trước công chúng hạ nói loại này dèm pha sẽ không sợ trở về lúc sau đem nàng trục xuất trung phủ sao?" Trung oánh lại tựa xem không hiểu nàng cảnh cáo, vẫn bình tĩnh nhìn nàng, chấp nhất hỏi, "Vì cái gì là ta mà không phải tỷ tỷ đâu?" "Nương." Bên ngoài châm biếm thanh quần quần không ngừng truyền tiến vào, trung phủ nhân tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn nói, "Kiếm Ngọc Tử không cần tỉ tỷ ngươi, coi cho ngươi, chỉ định muốn ngươi ta có biện pháp nào?" "Nga?" Trung oánh tươi cười phai nhạt xuống dưới, nàng đứng lên, nhàn nhạt, nhạt nói, "Chẳng lẽ không phải bởi vì trung giao chạy sau?" tỷ tỉ, tỉ đơn độc tìm ngươi nói những lời này đó. Trung Phu Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trung Tinh cũng sắc mặt cứng đờ, nàng theo bản năng quay đầu đi xem Trần Tử Dương, lại thấy Trần Tử Dương vẫn ru mắt đứng, phản phất thần hồn sớm đã phiêu xa. Trung Ánh nhìn nhìn Trung Phu Nhân, lại nhìn nhìn Trung Tinh, đống dưng lại nở nụ cười. Như thế nào? Vì cái gì các ngươi một bộ thực kinh ngạc ta sẽ biết bộ dáng? Ngày ấy các ngươi ở hoa viên khắp khẩu căn bản là không kiêng rẻ ta a Trung Ánh, ngươi Còn ngại không đủ mất mặt sao. Trung phu nhân cắn răng mắng. Trung ánh lại dường như căn bản không nghe được nàng nói chuyện. Nàng ở đường thượng nhìn một vòng, thấy Trung diêu cũng nhìn nàng, đột nhiên liền rất cao hứng, đi đến Trung diêu trước mặt ngồi sồm xuống, xuống. Một bộ hảo tỉ mội chia sẻ tiểu bí mật tư thái. tỷ ngươi có muốn biết hay không ta ngày đó nghe được cái gì? Trung diêu môi giật giật, không có ra tiếng. Hảo đi, kỳ thật nàng nội tâm cũng rất tò mò. Trung ánh cũng không cần nàng trả lời, lo chính mình liền lại nói tiếp Nàng trước ngựa đầu nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ. Hẳn là lộc người nhà đều đã chết, ta trở lại trung phủ hơn nửa năm sau. Khi đó Trần Tử Dương mới vừa hồi phái thành không lâu, một hồi tới liền quan bái thiếu doãn, ngươi biết ta nương nhiều vui vẻ sao. Thật giống như kia làm quan người đã là nhà mình con rể giống nhau, ra cửa xem người đều phản phất cao nhân nhất đẳng. Trung diêu nhưng thật ra không khó tưởng tượng ra trung phu nhân ngay lúc đó vinh mặt hất hàm sai khiến bộ ráng, nàng hướng trung quánh sau lưng nhìn mắt, thấy trung phu nhân đầy mặt đỏ bừng. Quay mặt đi tránh đi Trần Phu Nhân ánh mắt. Tiết thượng tị ngày đó, ta nương sớm liền an bài lầm Thủy Yến, tị của ta cũng tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp, sau đó thỉnh Trần ra người tới. Đúng rồi, người chạy lúc sau, ngươi cùng Trần Tử Dương định thân liền rơi xuống tị của ta trên đầu, nàng a cao hứng hỏng rồi, thật sớm liền lấy Trần ra thiếu Phu Nhân tự cho mình là. Ngay đó, bọn họ hẳn là đó là muốn thương lượng hôn sự. Trung ánh đốn hạ, lại cười, bọn họ không mang ta đi có thể là chê ta mang đi ra ngoài mất mặt đi. Trung Diêu nhìn nàng, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Trung Ánh tiếp tục nói, nhưng đêm đó bọn họ khi trở về đều không rất cao hứng, hôn sự không có nói thành. Sau lại ta đi ngang qua hoa viên khi, nghe được ta nương cùng tỷ của ta nói chuyện, Nguyên Lai Trần Gia Nhị lão đều đồng ý hôn sự này, nhưng là Trần Tử Dương không đồng ý Trần Tử Dương nói, hắn đối tỷ của ta không có cảm tình, hắn muốn tìm một cái tâm duyệt cô nương thành hôn, nếu Trung Diêu chạy, kia hôn sự này liền trở thành phế thải, hắn không nhận. Phần 182 Sau đó à, ta liền nghe được ta nương chất vấn tỷ của ta, ngươi không phải vẫn luôn nói Trần Tử Dương thích ngươi sao? Lúc trước Trung Diêu chạy, vốn là muốn cho ngươi gả qua đi, là ngươi tới đối ta lời thề son sát nói, ngươi đã cùng Trần Tử Dương lưỡng tình từng duyệt, tương lai ngươi tất là quan gia phu nhân không thể làm ngươi gả cho ngốc tử, chúng ta mới có thể đem Trung Ánh đổi quá khứ. Nàng nói đến nơi này dừng lại, tựa nói không được nữa. Trung diêu nội tâm phức tạp cũng chỉ bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu Trung Áh cười nhạo hạ lại quay đầu lại nương kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò kia buổi tối người rõ ràng có nhìn đến ta từ hoa viên từ ngoài đến quá lại vẫn là không chỗ nào cố kỵ cùng tỷ tỷ nói này đó vì cái gì đâu là liệu định ta sẽ không nghe lén vẫn là cảm thấy liền tính làm ta nghe được cũng không cái gọi là dù sao ta đã là một cái chỉ có thể dựa vào trung gia mà sống tàn hoa bại liễu Một cái vô pháp lại mang cho các người chỗ tốt phế vẩn, nàng nghĩ như thế nào, khổ sở hay không, đều không quan trọng, đúng không? Trung Diêu nâng hạ mắt, nghe thấy nàng cuối cùng hai câu tràn ra nghẹn nào. Trung Phu nhân rời mắt không nghĩ lý nàng. Trung Ánh đóng hạ mắt, cuối cùng không làm kia ti yếu đớt hiển lộ ra tới, nàng đứng lên, lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi người đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới, lúc trước ta chơ mắt nhìn bọn họ đối chung Diêu hạ dược mà thờ ơ. Vì thế ta báo ứng liền cũng là bị hạ dược nâng đi kiêng ngốc tử trên giường, kia đoạn thời gian, bị kiêng ngốc tử mọi cách ngược đãi, bị lộc người nhà tùy ý nhục nhã, quá sống không bằng chết, đều là ta tự làm tự chịu. Cho nên, tỷ tỷ ta báo ứng ta chịu qua. Trung ánh nhìn trung tinh, hiện giờ, ngươi cũng nên vì ngươi giải hoảng trả giá đại giới. Ta, ta trung tinh nhìn lạnh nhạt trung ánh, thói quen tính không muốn nhận sai, ta không có nói dối. Không có sao. Trung ánh tới gần trung tinh, nhìn thằng nàng Muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Trung tinh ngơ ngác mà xem tiến nàng trong mắt, đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng hoảng sợ nói, không, cơm miệng. Không chuẩn nói, cơm miệng. Đáng tiếc Trung tinh kêu to vô dụng, chỉ nghe Trung ánh từng câu từng chữ rõ ràng nói, nếu Trần Tử Dương thật sự cùng ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt, ngươi làm sao cần đối hắn hạ xuân dược tới buộc hắn không thể không cưới ngươi đâu. Bốn phía tức khắc gan tính lại. Liên đường ngoại những cái đó dịu rít vây xem bá cánh đều trong nháy mắt ngờ miệng Hiện trường tĩnh mịch một hồi lâu, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Trần Tử Dương tựa rốt cuộc bị những lời này tạc tỉnh, hắn lúng ta lúng túng quay đầu, hai sườn tay ở run nhẹ nhẹ. Trung ánh nhìn hắn, thương hại mà nghiêng đầu cười cười. Ta thân ái tỷ phu, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, lúc trước là ngươi tử hậu loạt tính, mới mạnh mẽ làm bẩn tỷ của ta trong sạch sao. chương 151 đi xa. Trần tử dương đờ đẫn túi đầu nhìn trên mặt đất che lại lỗ thai vẫn luôn lẩm bẩm câm miệng trung tinh, trật minh bạch trung ánh y tứ. Hắn sau này lào đảo một bước, Trần Phú Nhân vội vàng đỡ lấy hắn, nhi à, ngươi đừng khổ sở, đường doan đương. Đối diện công đường bản sau, Lý Phủ Doán nhìn trên bản kinh đường 1, rất là dối rắm Án tử đến nơi này cơ bản đã thực sáng tỏ, dư lại liền tất cả đều là chung gia cùng trần ra một ít cảm tình tranh cãi. Này đó cùng án tử không gì quan hệ việc tư. Buồn không nên lấy ở công đường đi lên bẻ xả. Theo lý lúc này liền hẳn là có thể kết án. Nhưng là hắn hướng vương ra bên kia nhìn nhìn, lại hướng đường hạ nhìn nhìn. Những người khác đều một bộ hứng thú bừng bừng xem bắt quái bộ dáng. Kia Trung cô nương cùng họ viên chủ nhân bởi vì quý lâu rồi, hiện tại đã trực tiếp ngồi dưới đất bàn chân xem náo nhiệt, Trung cô nương mông phía dưới còn có không biết khi nào từ vương ra ghế trên ném qua đi đệm. Lại xem vương ra, tiểu chân, uống trà, xem nhất phái mùi ngon liền kém lại chảo hai thanh hạt dưa đậu phộng căn chứ. Lý Phủ Doãn. Các người tôn trọng một chút công đường á huy. Hắn cấp vương gia sử vài cái ánh mắt, vương ra đều làm như không thấy. Vương ra không tỏ thái độ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn phía dưới kéo xuống đi. Đường hạ trung ánh nhìn nhìn Trần Tử Dương càng thêm tái nhợt sắc mặt, lại nhìn trên mặt đất đã hỏng mất chúng tình, thực vừa lòng chính mình chế tạo ra cái này hình ảnh. Nàng con môi, tiếp tục vương vàng nói, nam ấy đoan ngọt. Chàng ta trả lại vần trang mở tiệc mời mấy nhà sinh ý đồng bọn, các ngươi Trần gia cũng chịu mời tiền đến. Lần đó, chính là từ khi ta trở về trung phủ sau, bọn họ lần đầu tiên mang ta tham dự yến hội đâu, ngươi biết vì cái gì sao? Không chờ trả lời, nàng lại hãy còn nói tiếp, bởi vì à, bọn họ yêu cầu ta đi hiệp trợ tỷ tỷ cho ngươi hạ bộ a. Đúng rồi, ngươi hôn mê sau thật sự hào trọng a, tỷ tỷ của ta một người đỡ không được ngươi, vẫn là ta giúp đỡ cùng nhau đem ngươi đỡ đi nàng trên giường đâu. Nàng từng câu từng chữ, tàn nhất nói, ngươi chậm chạp không chịu đồng ý hôn sự, tỉ của ta cùng ta nương sớm đều đem ngưu thổi ra đi, lại sao có thể thiện bãi cam hưu đầu. Không sai, đoan ngõ ngày ấy cái gọi là yến hội, kỳ thật chính là chúng ta chung ra chuyên môn vì ngươi thiết một cái cục. Chân tử dương nhất thời cảm thấy tựa hồ lồng ngực không khí đều bị rút ra, hắn tưởng mồm to hô hấp, rồi lại cảm giác xoang mùi hết hầu đều bị bóp chặt giống nhau hít thở không thông. hắn đôi môi ngăn không được run dậy, trên môi huyết sắc cởi sạch sẽ Trần Tử Dương nhắm mắt lại, không đành lòng hồi tưởng cái kia hỗn loạn sáng sớm. Đương hắn tỉnh lại nhìn đến bên người Trần Chuỷ trung tinh khi, kia vô tận hối hận cùng ngập trời ấy náy đến nay ở bỏng cháy linh hồn. Lúc sau, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì cái lại liền đồng ý cưới Trung Tinh vào cửa, bởi vì chính mình tạo nghiệt, liền nên chính mình gánh vác hậu quả. Cũng là bởi vì cái này, hắn trước sau cảm thấy là chính mình thực xin lỗi Trung Tinh, hắn tận lực nhân nhượng nàng thỏa mãn nàng tới đèn bù. Nhưng hôm nay, có người nói cho hắn Này hết thảy, đều là trung tinh tinh kế hán. Đoạn hôn nhân này từ lúc bắt đầu, chính là cái âm yêu. Trần phu Ú nhân đỡ lung lay sắp đổ trần tử dương, sớm đã khóc không thành tiếng, nàng hồng mắt trừng mắt trung tinh, mang nói, không biết liêm sỉ độc phụ. Ngươi đem con ta hại thành như vậy, liền chính mình thân cốt đục đều có thể hạ thủ được, ngươi vẫn là người sao. Ngươi cái này xuất sinh, mệnh ta lúc trước còn vẫn luôn hướng về ngươi, cảm thấy ngươi là cái hảo cô nương ai ngờ ngươi thế nhưng như thế rắn giết tâm địa Sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước khiến cho tử dương cưới Trung Diêu vào cửa. Lời này nói xong, Trung Diêu còn không có tới kịp trận trắng mắt, mộ tu thần đã sát nhiên lạnh sắc mặt. Hắn Lâm Thanh cảnh cáo, Trần Phu Nhân, chú ý ngươi lời nói, Trung Diêu là buồn vương người, không phải ngươi trần gia có tư cách mơ ước. Câu này buồn vương người thành công làm sở hữu an dưa quần chúng ánh mắt động tác nhất chỉ rơi xuống Trung Diêu trên người. Trung Diêu cứng đờ ngồi, yên lặng đem cái kia chưa kịp phiên xem thưởng ở trong lòng phiên ra tới. Nguyên lai like trong tiểu thuyết viết đều là thật sự, bá đạo tổng tài quả nhiên đều thích nói chút trung nhị bệnh lời kịch. Trần Phu Úi Nhân nói những lời này cũng là vì nhất thời khó thở vẫn chưa nghĩ nhiều, lại không tưởng những lời này thành công chọc giận trung tinh. Nàng bình sinh nhất không thể chịu đựng đó là bị trung riêu so đi xuống, nghe Trần Phu Úi Nhân nói như thế, đó là cái gì lý trí cũng đã không có. Nàng đột nhiên ngẩn đầu hung tận trừng mắt Trần Phu Úi Nhân, cơ miệng. Người này lao bất tử lúc này tới trang cái gì người tốt? Ta là Hạ Thiện. Chẳng lẽ ngươi liền cao khiết sao? Lúc trước ta cấp tử dương hạ dược, ngươi cũng là trong lòng biết rõ ràng, hiện tại tới trang cái gì vô tội. Đưa ngoại lại là một trận ô lên. Hôm nay náo nhiệt chính là một đợt so một đợt xuất sắc, ba cánh xem đều có điểm đáp ứng không xuể. Trần phụ nhân kinh hoàng thất thanh, cầm mồm. Ngươi chớ có nói bậy. Ta nói bậy. Trung tinh mặt lộ vẻ châm trọng đêm đó ta cùng với Trung ánh đỡ tử dương đi xuống phòng, trên đường rõ ràng vô ý gặp được ngươi bên người nha hoàn. Ngươi nha hoàn xoay người liền chạy trở về cho ngươi bẩm báo, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đến ngăn cản, ai ngờ thấp thỏm đợi nửa ngày lại không hề động tĩnh, không những như thế, thậm chí liền muốn tới xương phòng hầu hạ người hầu đều làm người bỏ chạy, ngươi còn dám nói ngươi không biết việc này sao? Trần phu nhân ngạnh chủ, nói không nên lời lời nói. Lúc này ngay cả mộ tu thần nhìn Trần Tử Dương ánh mắt đều sinh ra vài phần đồng tình. An tĩnh trong chốc lát, Trần Tử Dương đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười hàm chứa không gì đáng buồn bằng tâm đã chết tuyệt vọng. Trung Tinh làm hắn này cười cấp bừng tỉnh, nhỏ giọng hô: "Thử Dương, thực xin lỗi." Trần phu Úi nhân cũng lo lắng nhìn hắn, nàng chưa bao giờ gặp qua nhi tử dáng vẻ này, trong lòng mạc danh có bất hảo dự cảm. Trần Tử Dương cười một lát, nhẹ nhàng đem tay từ Trần phu Úi nhân trong tay rút ra, vô lực lẩm bẩm tự nói: "Ta Trần Tử Dương, từ nhỏ tập thánh hiền chi lý, tuy vô cái gì lại làm, lại cũng tự nhận thủ luật khác mình, hiếu lễ trung tín, cuộc đời này duy giác hổ thẹn việc, đó là nhân rượu nhục một cái cô nương danh dự." Từ đây, ta không hề uống rượu, cũng nguyện dùng cả đời tới đền bù sai lầm. Hắn buồn bã cười, nhưng ai biết, thê tử của ta ở lừa gạt ta, ngay cả ta mẫu thân, cũng ở gạt ta. Trần phu Nhân rơi lệ đầy mặt, ý đồ đi kéo Trần Tử Dương tay, Tử Dương. Tử Dương, ngươi lúc ấy vẫn luôn không muốn thành thần, cũng không cùng cô nương khác tiếp xúc, nương lo lắng ngươi, nương cũng là vì ngươi hảo. Kêu ngại cảm thấy ta hiện tại hảo sao? Trần Tử Dương quay đầu nhìn nàng. Trần Phú Nhân tay cương ở giữa không trùng, môi run lên nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời. Trần Tử Dương lại nhẹ dọng hỏi biến, ngài cảm thấy, ta hiện tại hảo sao? Ngài vì cái gì sẽ cảm thấy, làm ta cưới một cái sẽ đối ta hạ dược nữ nhân, làm ta cả đời hoài ấy nấy cùng nàng sinh hoạt, chính là tốt với ta đâu. Trần phu Nhân lảo đảo lui hai bước. Trần Tử Dương nói xong không hề xem nàng, hắn tiến lên hai bước đi đến công đường trung gian, xúc góc áo quỳ xuống, đối với ly phủ doan đã bái đi xuống. Đại nhân, là hạ quan khổn giáo không nghiêm, chưa xử lý tốt nội đường việc, mới dẫn thê tử phạm phải như thế hành vi phạm tội. Hạ quan không thể thoái thác tội của mình, mong rằng đại nhân trọng phạt. Không được. Trần Phu Úi Nhân vừa nghe nóng nảy, vội vàng cũng quỳ xuống. Đại nhân. Ta nhi tử cái gì cũng không biết, tất cả đều là trung tinh một người làm, ta nhi tử là vô tội. Trung tinh phản ứng lại đây, khó được rốt cuộc cùng Trần Phu Úi Nhân đứng ở một bên, nàng cũng mặt hướng Lý Phủ Doán liên tục dập đầu. Đúng đúng, đ Sở hữu sự đều là ta chính mình một người việc làm, tử dương hắn cái gì cũng không biết, sở hữu tội danh một mình ta gánh vác, hắn thật là vô tội, thỉnh ngươi không cần trách phạt hắn. Này Lý Phủ Doan theo bản năng đi xem mộ tu thần. Mộ tu thần bừng trả từ từ uống lên khẩu, nói, Trần Tử Dương là thuộc hạ của ngươi, hắn làm người như thế nào ngươi so với ta rõ ràng, việc này ngươi định đoạt liền hảo. Lý Phủ Doan có chút khó xử. Trần Tử Dương người này kỳ thật là cái thực không tồi cấp dưới. Làm người không cao ngạo không nóng nảy, khiêm tốn có lễ, nhìn lịch sự văn nhã, rồi lại có thể chịu khổ nhọc, giao cho chuyện của hắn đều có thể làm thức hảo, cũng xác xác thật thật vì ba tánh làm rất nhiều thật sự. Thứ tư tâm mà nói, hắn đương nhiên là tưởng bảo hắn. Nhưng là trung tinh phạm tội, hắn thân là trợ phụ, lại là chức quan nhân viên, này hỗn giáo không nghiêm liên quan trách nhiệm cũng thật là trốn tránh không xong. Kỳ thật Trần Tử Dương tình huống rất khó cân nhắc mức hình phạt, một phương diện hắn có liền tội chi trách, nhưng về phương diện khác Này án tử muốn nói lên, lớn nhất người bị hại, cũng là mất đi thân cốt nhục án. Loại tình huống này ở luật điển chung cũng không có minh sắc kết án tiêu chuẩn, trên cơ bản cũng chính là lấy thẩm án giả căn cứ chính mình tự hỏi cùng cân nhắc tới phán án, nói trắng ra là, chỉ cần phán xử kết quả, ba cánh cảm thấy tán thành không ai nháo là được. Lý Phủ Doan suy ngâm nghĩ nghĩ, theo sau chụp hạ kinh đường mục Hắn thanh hạ giọng nói, một bên quan sát đến bên ngoài ba cánh phản ứng, một bên chậm rãi tuyên án. Việc này trần thiếu doán ngươi thân là trượng phu sắc thật có trách nhiệm, nhưng trung tinh cũng đã thừa nhận này án ngươi không biết gì, cho nên cũng không đến mức trọng phạt, bản quan liền phạt ngươi. Phạt đồng 3 năm, cũng giao trách nhiệm đi chiêu quận thạch chẳng trông coi nửa năm, ngươi nhưng tiếp thu. Phần 183 Lý Phủ Doan cuối cùng hai câu nói rất chậm, nói xong lập tức quay đầu xem vương gia, thấy vương gia thần sắc bình thường không có gì dị nghị. Hắn lại đi xem đường ngoại ba cánh, thấy ba cánh nghe xong an an tính tính cũng không có bất luận cái gì bất mãn tiếng động. Lý phủ doan Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Tử Dương tiểu tử này quả nhiên rất chịu bá cánh yêu thích. Trần phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, Trần gia gia nghiệp cũng không để ý Trần Tử Dương này 3 năm đồng lộc. chiêu quận thạch chẳng tuy điều kiện gian khổ, đến lúc đó nhiều mang điểm người hầu đi hầu hạ đó là, cái này trách phạt cơ bản xem như phi thường nhẹ. Ta không tiếp thu. Trần Tử Dương vẫn bảo trì quỳ lệ tư thế, đột nhiên ra tiếng. Mọi người ngạc nhiên xem qua đi. Trần Thiếu Doãn, ngươi Lý Phủ Doãn như mày, cho rằng như vậy nhẹ trách phạt hắn đều không muốn chịu. Chỉ nghe Trần Tử Dương bình tĩnh nói, đại nhân, hạ quan trở lệnh, tự nguyện điều phái đến trường Phụng huyện nhậm trước, vọng đại nhân thành toàn. Tử Dương, Trần Phu Nhân Kinh hô trường Phụng huyện, đó là phái thành khu trực thuộc nội, khoảng cách phái thành xa nhất, cũng nhất bẩn cùng huyện. Lý Phủ Doãn cũng phi thường kinh ngạc với hắn thỉnh cầu, Ếch. Trần Thiếu Doãn, bản quan cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, huyện vị trí hẻo lánh. Tài nguyên cằn cối, ngươi nếu đi chỗ đó, đỉnh thiên cũng liền làm một cái huyện lệnh, kỳ thật ngươi lần này trách nhiệm không đến mức như vậy nghiêm trọng. Từ tứ phẩm hàng đến thất phẩm, Lý Phủ Doan Nghị đều thế hắn đau lòng. Hạ quan tâm ý đã quyết. Làm quan giả, đơn giản đạt dân mong muốn, đang ở triều đình vẫn là ở vào hương giã đều là vì dân, không gì khác nhau. Hạ quan từng đi qua một lần trường phụ huyện, thấy ba tánh khó khăn, cũng từng suy tư quá như thế nào có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt. Lần này đó là làm ta hạ quyết tâm cơ hội đi. Chân tử dương thanh âm đạm nhiên, rồi lại dị thường kiên định, thỉnh đại nhân thanh toàn. Hắn lời này, dẫn tới nguyên bản nhàn tản mộ tu thần cũng ngước mắt thật sâu nhìn hắn hai mắt. Lý Phủ Doan im lặng nhìn hắn một lát, xem hắn sắc thật đã hạ quyết tâm, thật dài thở dài. Hắn là thật sự rất luyến tiếp cái này tiểu tử, nguyên bản còn nghĩ đem hắn coi như tương lai Phủ Doan bồi dưỡng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, kêu bản quan liền ý, ý người hiện điều đi trưởng phụng huyện nhập l Ngươi trở về chuẩn bị hạ, cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi nghỉ ngơi, một tháng lúc sau liền đi tiền nhiệm đi. Lý Phủ Doan vẫn là có điều giữ lại, hy vọng Trần Tử Dương trở về bình tĩnh lúc sau có thể từ bỏ quyết định này, hàn cấp Trần Tử Dương để lại đổi ý cơ hội. Không cần nghỉ ngơi. Trần Tử Dương nói, Phái Thành đến trường Phụng huyện 4 ngày lộ trình, hạ quan hôm nay liền khởi hành, 5 ngày sau liền có thể tiền nhiệm. Lý Phủ Doãn Trần phu nhân run dậy thanh hỏi, tử Dương, ngươi, ngươi không cần làm việc đó. Ngươi phải rời khỏi cha mẹ sao? Ta cầu xin ngươi, đừng đi được không? Trần Tử Dương trước sau sắc mặt bình tĩnh, hắn không nói một lời, chỉ đối Lý phủ doan bái tạ lúc sau, lại đối mộ tu thần đã bái hạ, sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. Đi ngang qua trung tinh bên người khi, trung tinh bắt lấy hắn vào áo, Trần Tử Dương dừng lại. Trung tinh ngửa đầu, rơi lệ đầy mặt thấp giọng gọi, "Tử Dương, thực xin lỗi." Trần Tử Dương qua một lát mới cúi đầu xem nàng, nhàn nhạt nói câu, "Không hẹn ngày gặp lại." Sau đó trung tinh trong tay góc áo lại chảo không được, từ lòng bàn tay không chút nào lưu luyến hoa đi, liên quan kia nói thon dài thân ảnh, không hề quay đầu lại đi xa. Thử Dương, Trần phu Nhân đi theo đi ra ngoài. Ngoài cửa vây chật như nêm cối bá cánh tự giác vì Trần Tử Dương nhường ra một con đường, Trần Tử Dương yên lặng đi qua đi. Đi rồi một khoảng cách, đột nhiên nghe thấy có người kêu, Trần Thiếu Doãn, đừng đi thôi. Sau đó liền có người đi theo kêu, đúng vậy, lưu lại đi. lưu lại đi Trần Thiếu Doãn. Đúng vậy, lưu lại đi." Trần Tử Dương dưới chân dừng lại. Trần phu nhân ở bên đẩy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Nhưng Trần Tử Dương cũng chỉ là ngừng một chút, liền lại nâng bước lập tức rời đi. Lưu lại mọi người từng tiếng thở dài. Nội đường không khí cũng là một trận tinh thần sa sút, phủ nha mọi người ai cũng không nghĩ tới này án tử đến cuối cùng sẽ chết một cái thiếu doan đi vào. Lý phủ doanh chụp hạ kinh đường mục, làm mọi người hoàn hồn. Bốn án nhân chứng vật chứng đều toàn, gây án động cơ quá trình điều trị đã là rõ ràng. Phạm phụ trung tinh đối hành vi phạm tội thú nhận bộc trực, cố, bổn án nhân đây kết án, hiện phán thủ phạm chính. Từ từ, Trung Ánh đột nhiên đánh gây Lý Phủ Doãn, đại nhân, còn không thể kết án, dân phụ còn có việc muôn báo. Lý Phủ Doãn dừng lại, ân. Chuyện gì? Trung Ánh. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Còn không có nháo đủ sao? Trung Ánh còn không có mở miệng, Trung phu nhân trước hung tận quát, ngươi đã hủy hoại tỉ tỉ ngươi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Còn không mau cút đi trở về. Trung ánh xoay người nhìn nàng, con mắt nghe răng cười, đương nhiên không đủ à, tỷ tỷ tuy rằng hủy hoại, nhưng là Trung gia còn ở nhà. Trung phu nhân bỗng nhiên hô hấp đình trệ, hợp với Trung lão ra cùng nhau không thể tin tưởng trướng mắt Trung ánh, lương trợn thoán khởi một cổ lạnh lẽo Ngươi, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Trung ánh từ tay háo bảo tay háo trong túi lấy ra hai buồn quyển sách. Quyển sách không lớn cũng không hậu, đặt ở trong tay háo thế nhưng một chút cũng nhìn không ra tới. Nàng đôi tay phủng đến mộ tu thần trước mặt. Vương ra, dân phụ xem không hiểu đây là cái gì, nhưng là lúc trước ta ở cha ta thư phòng ngoại nhìn lén đến hắn đem cái này bỏ vào áng cách, cũng luôn mãi đối mẹ ta nói, thứ này nhất định phải thu hảo, nếu chuyển đi ra ngoài, toàn bộ trung gia đều sẽ xong. Ta tưởng, ngay hẳn là có thể xem minh bạch đây là cái gì. Mộ tu thần kỳ quái trọn hạ mi, nhìn nàng hai mắt mới rối tay tiếp nhận tới. Tùy tay phiên hai chàng, đi theo sắc mặt liền nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngồi thẳng thân mình vững vàng mi bắt đầu từ đệ nhất trang là xem Trung diêu thấy hắn thần sắc không giống tầm thường cũng không tự giác đi theo ninh mi nghĩ đến hẳn là không phải cái gì việc nhỏ Lý phủ doan cùng liên can bộ khoái cũng cảm giác được vương ra quanh thân đột nhiên châm áp xuống tới khí thế lẫn nhau nhìn nhìn mơ hồ có loại lại có đại án dự cảm quỳ trên mặt đất Trung láo ra ở nhìn đến trung ánh lấy ra kia hai buồn quyển sách thời điểm cũng đã thay đổi sắc mặt Trung phu nhân tái nhợt mặt khó có thể tin nhỏ giọng nghỉ non như thế nào sao có thể không phải đã ở hỏa trung thiêu hủy sao. Trung ánh nghe được thanh âm, xoay người chậm rãi đi đến nàng trước mặt, rũ mắt mắt lạnh, cười nhạo một tiếng, nương, ngươi nói nửa năm trước, này hảo hảo thư phòng, vì cái gì sẽ đột nhiên chạy a Trung phu nhân ngẩn ra hạ, không thể tưởng tượng ngầm đầu. Là ngươi. Trung ánh nghiêng đầu hiếp mắt cười cười, xem như cam chịu. Thiện nha đầu. Ngươi có phải hay không điên rồi. Trung phu nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn hại chết toàn bộ trung gia trung Phản phất nhìn đến Trung Phu U Nhân càng sinh khí, nàng liền càng vui vẻ. Trung Phu U Nhân không tự giác sau này dịch điểm, nàng đối nha đầu này hiện tại này phúc quỷ dị bộ dáng có điểm phạm sợ. Trung ánh quang lưng, nhìn Trung Phu U Nhân, ôn tổn lời nói nhỏ nhẹ nói, thật không dễ dàng, nương, người rốt cuộc phát hiện ta điên rồi à. Ta đã sớm điên rồi nha, thứ ta trở về đến Trung phủ thời điểm. Nàng đốn hạ, nga, không đúng, phải nói, từ ta bất kham tra tấn, mình đầy thương tích từ lộc phủ trốn trở về. Ở Trung phủ cửa bắt lấy ngươi ống quần cầu ngươi, cầu ngươi không cần lại đem ta đưa trở về, ta nói cho ngươi kiêng ngốc tử mỗi ngày đánh ta, mà ngươi lại dứt khoát đem ta giao cho lộc người nhà trong tay, chơ mắt nhìn bọn họ lại đem ta trảo trở về khi đó bắt đầu, ta liền điên rồi nha. Trung phu nhân trước mắt đỏ bừng, nàng run rảy môi, mặc danh cảm thấy hiện tại Trung ánh có điểm khủng bố, bản năng tưởng quên lui về phía sau. Trung ánh nhìn ra nàng ý đồ, ngồi xổm xuống thân bắt lấy nàng và táo lại đem nàng kéo trở về. Sau đó vươn tay phải xử tại trung phu nhân trước mắt. Thấy được sao? Thấy rõ ràng này căn đoạn chỉ sao? Bốn năm. Người trước nay liền không hỏi qua nó là như thế nào đoạn. Là không dám hỏi. Vẫn là cảm thấy không sao cả căn bản là không quan tâm đâu. Nàng cắn răng kêu một tiếng. Nương. Như, như thế nào đoạn trung phu nhân gian nan bài trừ một câu. Kêu một ngày, ta bị bọn họ từ trung phủ trảo sau khi trở về trung ánh mắt lạnh nhìn trung phu nhân. Kêu ngốc tử liền muốn bắt đau giết ta. Trung phu nhân hô hấp cứng lại. Ngón tay của ta làm hắn tạp chặt ức, nhưng là hắn còn không bỏ qua, là hương bình, vì ta chắn kia một đau, nàng thiếu chút nữa chết. Mọi người nghe nàng chậm rãi nói ra kia đoạn không muốn người biết quá vãng, đều chậm mặc, bên ngoài vây xem rất nhiều phụ nữ đã bắt đầu túi đầu lau nước mắt. Các ngươi ở Trung phủ quá tốt tốt đẹp đẹp khi, ta lại ở lộc phủ quá sống không bằng chết, các ngươi đi ra ngoài ủy vào tiết độ sứ thông ra thân phận kiều căng ngạo mạng khi, ta có mang bị kêu ngốc tử đã đến sinh non Các ngươi ở chúc mừng trung tinh có thai chờ mong tôn nhi xuất thế thời điểm, ta lại đã vĩnh viễn mất đi làm mẫu thân cơ hội. Nàng đem trung phu Úi nhân kéo đến cùng chính mình mặt đối mặt, nhẹ giọng hỏi, "Nương, ngươi nói, các ngươi dựa vào cái gì?" "Các ngươi một bên hưởng thụ hy sinh ta đổi lấy an bình, một bên rồi lại khinh thường ta, dựa vào cái gì đâu? Ta cả đời này đều bị các ngươi hủy hoại, các ngươi lại dựa vào cái gì quá hạnh phúc?" Trung phu Úi nhân ngơ ngẩn nhìn nàng, nhìn nàng đầy mặt lạnh nhạt, chợt lên hai mắt rồi lại rơi lệ mặt. Thẳng đến lúc này, Trung Phu Nhân tựa hồ mới rốt cuộc hậu chi hậu giác đã nhận ra nàng tuyệt vọng. Trung Ánh Nữ nhi Trung Phu Nhân dôi tay, tưởng lao đi nàng nước mắt. Nhưng tay ở đụng tới Trung Ánh một khắc trước, nàng lại chuyển khai đầu, vung ra Trung Phu Nhân đứng lên, lui một bước. Nàng nhắm mắt bình phục cảm xúc, lại khôi phục đạm nhiên mỉm cười biểu tình, nàng túi đầu nhìn Trung Phu Nhân, lại cười nói, đứng rồi, cha, nương, có chuyện ta vẫn luôn đã quên nói cho các ngươi Nhìn đến Trung lão ra cùng Trung phu nhân đều nhìn qua, nàng mỉm cười mở miệng, năm đó thiêu quang Lộc phủ kia chàng lửa lớn, là ta phóng. Lộc phủ những người đó, cũng là ta giết. Ta trước tiên ở nước giếng hạ mê dược, sau đó nhìn bọn họ ở lửa lớn chung dãy rua, cầu xin, chậm dãi chết đi. nay đó tùy ý thương tổn khinh nục người khác người, đều nên trả giá đại giới, ngươi nói phải không? Trung phu nhân đánh cái dùng mình, vừa rồi sinh ra kia một kia ôn nhu lại nháy mắt tiêu tán đến sạch sẽ. Nàng hiện tại có thể xác định, người này là thật sự điên rồi. Lúc này mộ tu thần đã phiên xong quyển sách, hắn đem quyển sách khép lại, nghiêm nghị hạ lệnh, đóng cửa. Có nha sai lập tức qua đi đem công đường đại môn đóng lại, dây nặng đại môn đem trong ngoài sở hữu tiếng vang đều ngăn cách mở ra. Ngoài cửa ánh sáng bị ngăn cản, công đường nội liền tối sầm xuống dưới, nha sai lại vội đem đèn toàn bộ điểm thượng. Nhất thời bóng dáng chiếu vào ánh đến hạ lay động, vô cứu hiện ra vài phần đũ sâm. Sau đó mộ tu thần lạnh băng như đau ánh mắt rừng ở trung láo ra trên người. Trung mân thăng, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giao đái? chương 152 chính tộc. Tất cả mọi người đột nhiên cả kinh. Mở miệng đó là những lời này, này trung ra rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Vương ra tha mạng. Ta là có khổ chung Trung láo ra vội vàng quỳ xuống lại, trung phu nhân cũng vội không ngừng đi theo bái đi xuống. Khổ trung. Mộ tu thần mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở ghế trên cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Vậy ngươi cho bổn vương nói nói, cái dạng gì khổ chung, có thể làm ngươi không màng ta triều trinh chiến tướng sĩ chết sống, dám can đảm đem tinh thiết như vậy nền tảng lập quốc vật tư tự mình buôn bán cấp ngoại tộc. Lý Phủ Doan nghe vậy sắc mặt kinh hãi, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Phần 184 Liên can bộ khoái cũng toàn độ ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, buôn bán tinh thiết chính là trọng tội chung trong tội, muốn đem tinh thiết vận xuất quan, cũng không có khả năng là trung mân thăng này một cái thương nhân là có thể làm được Này mắt sau, là thật dài một cái tuyến. Đại gia lẫn nhau nhìn nhìn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Này sau này một đoạn thời gian, có vội Trung Diêu tuy không biết cái này tư phiến tinh thiết là cái tội gì, nhưng xem Lý Phủ Doan cùng bọn bộ khoái biểu tình, đang xem mộ tu thần hiện tại quanh thân lánh đều mau khởi xương hoa phản ứng, cũng có thể đoán được này tất nhiên không phải cái gì tiểu tội danh. Nàng tâm, cũng chậm rãi trầm đi xuống. Trung Mân thăng quỷ trên mặt đất, nhìn toàn thân đều đang run rẩy Kỳ thật nội tâm cũng không như thế nào hoảng loạn. Sáng sớm hắn liền giả tưởng quá nếu sự tình bại lộ, muốn như thế nào ứng đối. Hắn lắp bắp nỗ lực giải thích, vương ra, Thảo Dân, Thảo Dân thừa nhận lúc trước đích sắc buôn bán quá tinh thiết, nhưng, nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc gì à. kia lộc chính nguyên tìm được ta, lấy ta chung ra sinh ý cùng toàn tộc nhân tính mệnh vì áp chế, buộc ta cùng với hắn hợp tác, ta cự tuyệt quá rất nhiều thứ, nhưng là ta chỉ là một cái tiểu thương nhân, sao có thể cự tuyệt đâu. Hắn lộ ra một tia đau thương thần sắc, các ngươi cho rằng ta nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho cái kia ngốc tử sao. Hắn bức bách ta lấy kết quan hệ thông ra quan hệ cùng hắn hợp tác, ta có biện pháp nào? Ta mặc kệ lại ngăn nắp trước sau bất quá chỉ là cái thương nhân, ta nào dám cùng một cái tiết độ xứ đấu? Kia Lộc chính nguyên lúc ấy chính là phái thành tối cao quyền thế người, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta thân là trung gia gia chủ, tổng không có khả năng mặc kệ toàn bộ trung gia người chết sống A. Vương gia, này! thật chúng ta cũng chỉ bán quá hai lần, lúc sau kia lộc chính nguyên liền bị ngài giết, ta liền không lại đụng vào quá này vài tâm tư. Hơn nữa, hơn nữa ta chỉ là, chỉ là phụ trách đào quạng, này sinh ý thượng chuyện khác đều là lộc chính nguyên ở chủ đạo. Kia hai buồn quyển sách cũng là lộc chính nguyên cho ta, một quyển là nhớ kỹ xuất quan lộ tuyến, các trạm kiểm soát liên hệ người cùng với liên hệ phương thức, một quyển khác là cùng các ngoại tộc nói tốt bất đồng thu mua giá cả chứng ngục, này đó đều là lộc chính nguyên an bài hảo lại giao đái cho ta, ta. Ta là thật sự không có tham dự quá nhiều. Trung Mân Thăng nói xong, thấy mộ tu thần không nói gì, Hắn tiểu tâm nói, vương, ra, ngài phía trước không phải nói, ở ngài trưởng quản phái thành phía trước sự, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua sao. Thảo dân lúc trước không dám đắc tội lộc chính nguyên, cũng là bị buộc bất đắc gì mới làm những việc này, nhưng lúc sau liền vẫn luôn là giữ khuôn phép quy quy của củ cũ thỉnh, thỉnh vương ra thứ tội. Đúng vậy, mộ tu thần gật đầu, buồn vương đích xác nói qua, gì vãng sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn đem quyển sách giao cho tịch tuyển, đứng lên, bắn hạ tay háo, khoanh tay dạo bước đến trung mân thăng trước mặt, buồn vương còn nhớ rõ, lúc trước khởi sự khi, ngươi trung gia quên không ít vật tư. Đúng đúng đúng, trung mân thăng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười, vương ra anh minh. Cho nên buồn vương tự hồi phái thành tới nay, đối với ngươi trung ra sinh ý nhiều có quan tâm, đối với ngươi lấy quặng trung một ít không lớn không nhỏ vấn đề cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí hắn ru mắt. Có người mật cáo ngươi lúc trước vì luật lũ đỉnh, kỳ khai thác mỏ trí hơn 20 bỏ bê công việc gặp nạn một chuyện, bổn vương cũng cho ngươi đè ép xuống dưới. Cũng coi như là để đủ rồi, ngươi lúc trước quên tạm đi. Trung Mân Thăng tươi cười cứng đở. Như vậy ngươi nói cho bổn vương mộ tu thần hơi quang lưng, lạnh lùng nói, nếu Lộc Chính Nguyên đã chết ngươi liền không tính toán lại đụng vào cái này sinh ý, vậy ngươi còn cẩn thận mà lưu trữ này hai cái quyển sách làm cái gì? Trung Mân Thăng sắc mặt lại dần dần liền bạch, ta, ta Mộ tu thần nhàn nhạt câu một bên khoẻ môi, kia quyển sách thượng các trạm kiểm soát người, là lọc chính nguyên hoa đại lực khí dùng quyền dùng tiền thu mua mới đả thông một cái buôn lậu tuyến, Lộc chính nguyên đã chết, này đó là hắn để lại cho người lớn nhất một bút tài phú, chỉ chờ biên giới một hai, người liền có thể chiếu bên trong sở ký lục người, nhẹ nhàng trùng kiến thương tuyến, sau đó tài nguyên quần quận, phải không? Thảo dân không dám, trung mân thăng cuốn quyết dập đầu, Thảo dân, Thảo dân chỉ là nhất thời đầu vóc không thanh tỉnh, Không nghi kỳ trong đó lợi hại liền đem quyển sách lưu lại, nhưng thảo dân tuyệt đối không dám lại tư phiến tinh thiết, vọng vương ra nắm rõ. Không dám? Ngươi có cái gì không dám? Mộ Tu thần đứng thẳng thân, thanh nghiêm hàn như băng dao, từ năm trước 3 tháng bắt đầu liền có tinh thiết lục tục từ tây nam cảnh vận đến bắc cảnh xuất quan buôn bán, ngươi như thế nào giải thích bổn vương cha được buôn lậu lộ tuyến cùng này quyển sách thượng sở ký lục giống nhau như lúc? Hiện giờ bổn vương chỉ cần chiếu quyển sách người một đường kiểm tra đi lên, tự nhiên có thể tìm được chủ sự người. Ngươi xác định ngươi còn muốn rảo biện sao? Trung mân thăng sắc mặt trắng bệnh, trên người mềm nhũn liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Mộ tu thần rũ mắt nhìn hắn, thử cười một tiếng, như thế nào? Không nghĩ tới buồn vương sáng sớm liền ở tra tinh thiết sự. Thật cho rằng buồn vương mau bệnh đã chết này phái thành không ai quản được các ngươi phải không? Hôm nay liền tính không có này quần sách, muốn tra được ngươi trên đầu cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Trung mân thăng toàn thân run rẩy môi không được mất máy, hắn còn muốn tìm lấy cớ nhưng là cũng phát hiện Đại thế đã mất, hắn đã lại tìm không ra có thể biện giải nói. Vương ra, đứng ở mộ tu thần bên cạnh Trung Ánh đột nhiên mở miệng, ta muốn hỏi hạ, cha ta phạm cái này tội, sẽ như thế nào hình phạt đâu. Mộ tu thần quét trên mặt đất hai người liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, tư phiến tinh thiết, chu liền chính tộc Hắn đốn hạ, lại quay đầu đối Trung Ánh nói, người dân lên quan trọng manh mối có công, nhưng miễn tử tội. Trung Ánh nghe vậy gật đầu, hình như có điểm vui mừng, thấp giọng nỉ non, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người cho rằng nàng là bởi vì thoát chết được mà may mắn. Nhưng nàng nghỉ non vài tiếng sau, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây là lúc, đột nhiên xoay người, không chút do dự tiến lên, một đầu đánh vào trên cửa lớn. Dây nặng đại môn đồng thời loảng xoảng một tiếng rung vang. Theo sau, liền thấy chung ánh thân mình rán đại môn mềm mại nga xuống, trên cửa một bãi nổ tung máu tươi chậm dại bắt đầu đi xuống chảy xuôi. nay biến cố phát sinh quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hảo sau một lúc lâu Trung Diêu trước hết phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy qua đi xem xét. Nàng đem Trung Ánh lật qua tới, liền thấy nàng cái chán một mảnh huyết nhục mơ hồ, huyết đã nhiễm hơn phân nửa khuôn mặt. Ngươi vì cái gì nàng lời nói đến một nửa, lại mơ hồ minh bạch Trung Ánh làm như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc biết nàng hôm nay vì sao an diện lộng lấy mà đến. Nàng liền không tính toán tồn tại đi ra ngoài. Trung Ánh còn có điểm mỏng manh ý thức, nàng gian nan hướng Trung Phu U nhân bên kia nhìn mắt, chỉ thấy Trung Phu U nhân chính che miệng, rơi lệ đầy mặt nhìn nàng Trong mắt rốt cuộc lộ ra ai đóng. chung ánh mỏng manh mở miệng. Ngươi. Sinh ta. Dưỡng ta. Ta. Hiện tại đem mệnh. Còn cho ngươi. Từ nay về sau. Ta cùng với chung Ra lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Câu lại hà. Thượng tương kiến. Không cần. Không cần tương nhận. Nàng lại quay đầu lại nhìn chung diêu Môi giật giật. Muốn nói cái gì. Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng bình yên nhìn chầm chầm hư không. Chầm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng nhẹ giọng nói, ta. Cùng nay Trần thế. Ân Oán Thanh toan xong duy giác. Thực xin lỗi. A võ. Trung diêu ngồi xổm bên người nàng, nhìn nàng chậm rãi không có tiếng vang, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Vệ bộ đầu cũng mới phản ứng lại đây, vài bước tiến lên giò xét hạ Trung ánh hơi thở. Còn có khí. Hắn đem Trung ánh bế lên, đối Trung diêu nói, hỗ trợ khai hạ môn. Trung diêu vội vàng đứng dậy, đem giày nặng đại môn kéo ra một cái phủng. Vệ bộ đầu ông Trung chungoảnh bước nhanh lóe đi ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe được ngoài cửa một tiếng kinh têo, oanh oảnh. Người làm sao vậy?" "Oanh oảnh? Tại sao lại như vậy?" Trung Diêu nhận ra là Đinh Nguyên Võ thanh âm. Đi theo tiếng bước chân nhanh chóng chạy xa. Nội đường lại khôi phục một mảnh an tĩnh, đột nhiên xuất hiện này biến cố, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, không hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trên cửa huyết đã trượt xuống thật dài vết máu, liền mau chạy tới trên mặt đất, với trên mặt đất huyết cùng nhau đau đớn mọi người mắt. Có thể là trung ánh gần gũi làm trung phu nhân cảm thụ hạ tử vong, trung phu nhân đột nhiên buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục. Nàng quỳ bò đến mộ tu thần trước mặt, lo sợ không yên xin tha, vương, gia, thỉnh, thỉnh ngươi tha chúng ta tử tội đi, chúng ta sở hữu gia sản đều sung công, đều cho ngài, chỉ cầu vương gia tha chúng ta một mạng, vương gia không phải như vậy thích trung diêu sao. Nàng cũng là trung gia người à, nàng là trung gia đại tiểu thư, liên lụy chính tộc nàng cũng đến chết Vương Vương gia ngươi bỏ được sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người trầm mặc. Nay liên có điểm vô sỉ. Không có việc gì thời điểm mọi cách khinh thường Trung Diêu, đi ra ngoài nơi nơi nói chung Diêu là bị trục xuất Trung Gia, chưa bao giờ thừa nhận người khác là Trung Gia nữ nhi. Hiện tại phạm tội, muốn chém đầu, liền nghị kéo người khác xuống nước. Trung Diêu lạnh lùng nhìn chung Phu Nhân, sắc mặt cũng thật không tốt, mới vừa rồi còn bởi vì liên lụy chín tộc mà sinh ra tới kia cổ khổ sở không còn sót lại chút gì. Nàng đang muốn mở miệng châm trọc. Mộ tu thần trước cười nhạo một tiếng, ngươi đương buồn vương sẽ hiếm lạ các ngươi về điểm này ra sàn sao. Hắn đôi Trung Diêu vấy vây tay, Trung Diêu, lại đây. Trung Diêu. Ngươi này gọi tiểu cầu động tác cùng ngữ khí là chuyện như thế nào. Tuy rằng trong lòng có điểm khó chịu, nhưng nghĩ đến hiện tại là bá tổng muốn trang bức cao quang thời khắc cũng không thể phất mặt mũi của hắn. Chỉ có thể đứng dậy ngoan ngoắn đi đến mộ tu thần bên người. Mộ tu thần đem nàng tay cầm ở lòng bàn tay, kéo nàng đứng ở bên người nhìn xuống chung phu nhân. Hắn cười lệnh, phu nhân chân ái nói giỡn, ngươi cảm thấy buồn vương muốn bảo một người, ai dám xen vào nửa câu. Trung Diêu phối hợp gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, ngươi đều đối. Lấy Trung Diêu tới làm áp chế, không sợ buồn vương làm ngươi chết càng mạo sao. Trung Diêu gật đầu. Chính là chính là, tiểu nương tử vi vũ. Mặt khác xin khuyên phu nhân một câu, không cần loạn làm thân thích. Trung Diêu hộ thiếp đã sớm vào ta ninh vương phủ, là ta ninh vương phủ người, ngươi trung gia liên lụy chính tộc cùng nàng có quan hệ gì Trung Diêu gật đầu. "Không tội, không tội, ta chính là Ninh Vương phủ." Trung Diêu dừng lại, "Ha. Chuyện khi nào nhi? Chương 153 chính văn xong, án tử đã không cần thiết lại tiếp tục thẩm, tang di hoa một chuyện ngọn nguồn đã sáng tỏ, mà tinh thiết án tử liên lụy quá lớn cũng không phải lý phủ doanh này nha môn có thể tra được." Một tiếng kinh đường mục chụp được, liền xem như Trần Ai Lạc Định. Thẩm Liên mang theo tù gông, bị hai nha sai mang theo tử phủ nha đại lao đi ra, ra lao viện đại môn. Liền thấy Trung Diêu cùng viên tẩu tử đứng ở cạnh cửa dưới tàng cây, hiển nhiên là đang đợi nàng. Thầm liên đi qua đi, yên lặng ở hai người trước mặt quỳ xuống. Trung Diêu nhìn nàng, đã từng cái kêu hoạt bát ái cười tiểu cô nương, tổng ái tại bên người Trung Diêu tỷ Trung Diêu tỷ kêu nàng, hiện giờ đôi tay bị trói mang theo trầm trọng siếng xích, câu lũ bối quỷ đầy mặt tiểu tụy. Nàng sắp bị áp giải ra phái thành, tang di hoa một án, nàng cùng chương chắc tuy là chịu người sai xử, nhưng cũng là án tử thi hành h song song bị phán xử ở tù. Bọn họ hai vợ chồng, một người áp giải tiến hướng bắc 300 dặm Mạc Châu đại lao, mỗi ngày luyện thiết phục dịch, một người quan tiến hướng đông 500 dặm Minh thành đại lao, mỗi ngày chế múa rối, thời hạn thi hành án toàn vì 5 năm, cũng coi như là tương đối trọng trừng phạt. Trung Diêu thấp giọng luôn nói, "Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, vì cái gì?" Thẩm Liên buông xuống đầu, qua một lát nhẹ giọng nói, "Ta mang thai." Trung Diêu sử sốt, cùng viên tổ tử liên nhau, liền nghe nàng tiếp tục nói, "A cha thiếu rất nhiều tiền." còn không thượng bọn họ liền phải đánh gây hắn tay chân thậm chí đánh chết hắn ta không nghĩ ta Hải tử sinh ra tới liền không có cha phần 185 Trung diêu hờ hưng nghe xong Tuy giác nàng thật đáng buồn, lại bất giác đồng tình Ngươi chỉ lo lắng ngươi hải tử sinh ra không có cha lại không nghĩ tới viên tẩu tử hài tử sẽ như thế nào bọn họ từ nhỏ liền chỉ có nảy một cái mẫu thân thẩm liên rõ ràng toàn thân cương một chút tù gông chung ngón tay không tự giác nắm chặt nếu ta vô pháp tẩy thoát tội danh Bị nhận định sử dụng tang di hoa, viên tẩu tử làm một cái khác chủ nhân, cũng đồng dạng sẽ đã chịu liên lụy, vậy ngươi vì viên cẩm bọn họ nghi tới sao? Viên cẩm chính là kêu ngươi nhiều năm như vậy tiểu liên tỉ. thẩm liên không dám ngừng đầu, chỉ có từng viên bọt nước rừng ở đầu gối chỗ màu xám tù phục thượng, nhiệm khai một mảnh thâm sắc. Trung diêu nhìn thoáng qua, không dao động, vẫn tiếp tục nói, ta lúc trước nói qua, đại gia tựa như người nhà, nếu gặp được cái gì khó khăn đều có thể nói ra, ta có thể giúp tất nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Thẩm Liên, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta tưởng ngươi là hiểu biết ta, bất quá hơn 100 lượng, ngươi biết nếu là hướng ta mở miệng, ta tất nhiên sẽ mượn, nhưng ngươi tình nguyện tiếp thu trùng tinh bố thí tới hám hại ta cũng không muốn hướng ta mở miệng, vì cái gì đâu? Thẩm Liên không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi lệ. Trung Diêu thất vọng thở dài một tiếng, ta chung quy là xem nhẹ nhân tính tham lam. Viên Tổ tử nhìn xem Thẩm Liên, lại nhìn Chung Diêu, không nghe minh bạch, có ý tứ gì? Trung Diêu không hề xem thầm liên, quay đầu đối viên tẩu tử đề điểm hai câu, nàng nương là cửa hàng chú bếp, sớm đã học xong chúng ta tất cả đồ vật cách làm, nàng có thể là nhìn cửa hàng sinh ý hảo, không nghĩ cho người ta làm công, cũng tưởng chính mình làm lao bàn đi. Viên tẩu tử hơi chút phản ứng hạ liền minh bạch lại đây. Lúc trước nàng muốn đem sau bếp việc toàn bộ giao cho thẩm tẩu tử xử lý, liền tất nhiên đề cập đến bao tương đậu hủ linh tinh một ít nguyên liệu nấu ăn chế tác phương pháp, vì phòng ngừa kỹ thuật dẫn ra ngoài Thẩm tẩu tử lúc trước đáp ứng làm chủ bếp tiếp được sau bếp khi, là cùng các nàng ký kết khế ước, khế ước có định, viên tẩu tử đem nguyên liệu nấu ăn cách làm truyền thụ cấp thẩm tẩu tử, thẩm tẩu tử cần bảo đảm tuyệt không ngoại chuyện, thả nếu tương lai từ viên cẩm hiệu buông rời đi. Trung thân không thể lại làm ăn uống tương quan việc. Nói vậy thẩm liên cả ngày nhìn cửa hàng sinh ý rực rỡ, lại nghĩ những cái đó khách nhân ăn đồ vật đều là chính mình nương làm, liền liền chậm rãi động ai tâm tư, có khế ước chế hành. Nàng nương liền tính đi ra ngoài cũng không thể lấy này khai cửa hàng, nhưng nếu là cửa hàng chủ nhân phạm vào sự, hiệu buôn không có, kia nàng nương cùng hiệu buôn thêm khế ước tự nhiên cũng liền không tính. Viên tổ tử suy nghĩ cẩn thận điểm này, đào hút khẩu khí lạnh, trận to mắt thấy trước mặt thẩm liên. Các nàng vốn là cùng cái thôn ra tới, nàng cũng coi như là nhìn thẩm liên lớn lên, vốn tưởng rằng là cái tâm tư đơn thuần hài tử, lại không biết khi nào bắt đầu tổn cái này ý niệm. Người, người nương có biết, ta nương không biết. Viên tẩu tử còn không có hỏi xong, thẩm liên liền ngẩn đầu trả lời, nàng cái gì cũng không biết, đều là ta cùng với trường chắc lén cân nhắc ý tưởng, cũng không dám nói cho ta nương, nàng nếu là đã biết, là khẳng định sẽ không cho phép ta làm như vậy. Viên tẩu tử hơi hiện vui mừng gật gật đầu. Trung Diêu đã không hề quan tâm, xoay người lập tức rời đi. Không đi hai bước, nghe thấy phía sau thẩm liên nghẹn ngào kêu to, Trung Diêu tỷ thực xin lỗi. Ta sai rồi, thực xin lỗi. Trung Diêu cũng không nhiều lắm cảm xúc. Chỉ dừng bước quay đầu lại, đạm thanh nói, ngươi nhất thực xin lỗi, là ngươi trong bụng hải tử. Nếu kêu hải tử còn có cơ hội ở nặng nghề lao dịch nhà tù trung sinh ra tới nói. Trung Diêu đi trở về phủ Nha nội, chuẩn bị đi tìm mộ tu thần, lại ở trải qua lao viện khi nhìn thấy Trung Láo Nhân cùng Trung Phu Nhân đang bị áp lên xe chở tù. Lúc này hai người đã thay trên người mang theo cái đại đại tù tự màu xám tù phục Trung Diêu chữ đủ nhìn lại, Trung lão Nhân giống lập tức già nua 10 tuổi. Trung phủ nhân cũng lại không có ngày thường kia cổ cao ngạo khí thế. Tinh thiết án tử phủ nha cấp bậc thẩm không được, bọn họ lại sắp sửa bị áp tải về sóc phương quân đại lao. Thượng xe chở tù khi, trung lão nhân dưới chân phủ phiếm, vô ý giẫm không thiếu chút nữa cái ngã, hành đến bên cạnh nhà sai đỡ hắn một phen. Nay một bên thân gian, hắn liền chú ý tới rồi nơi xa đứng Trung Diêu. Ánh mắt đối thượng kia một khắc, Trung Diêu kỳ thật rất kinh ngạc với chính mình nội tâm bình tĩnh. Không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có bi thương khổ sở. Thân thể trong huyết mạch đến từ nguyên thân sở hữu ràng buộc, phản phất tại đây một khắc hoàn toàn tiêu tán. Trung Phu Nhân phát hiện nói Trung lão Nhân tầm mắt, cũng theo nhìn qua, Trung Diêu lẳng lặng nhìn lại bọn họ. Sau một lúc lâu lúc sau, Trung lão Nhân quay đầu lại, tự cố trước thượng xe chở tù, Trung Phu Úi Nhân mí môi, thu hồi ánh mắt, cũng đi theo lên xe. Nay đảo làm Trung Diêu có điểm ngoại ý muốn, nàng cho rằng đã Trung Phu Nhân tính tình, mặc dù là tới rồi loại này thời điểm, cũng dù sao cũng phải mắng nàng hai câu mới cam tâm. Xe chở tù từ nàng phía trước chậm rãi xử quá, trung lão nhân cuối cùng nhìn hạ nàng, ngay sau đó nhắm lại mắt, trung phu nhân ngồi ở hắn bên cạnh, chỉ ngửa đầu nhìn một lan ngoại xẹt qua trời cao. Trung Diêu tưởng, nay khả năng đó là trong cuộc đời, cuối cùng một lần giao thoa. Xe chở tù trục bánh xe từ lá dụng thượng áp quá, càng lúc càng xa, Trung Diêu đứng ở trong viện, nhìn từ dưới chân kéo ra ngoài thật dài một đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời có điểm hoang hốt. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tựa hồ liên lụy đến tất cả mọi người không có gì tốt kết quả, duy độc nàng cái này lốc xoáy trung tâm người cuối cùng bình yên vô sự, giờ này khắc này nàng đứng ở dưới ánh mặt trời đột nhiên có loại không chân thật cảm giác. Một đạo thân ảnh từ phía sau tới gần, chậm rãi cùng nàng bóng dáng trọng điệp ở bên nhau, một mảnh nhóm áp ngực dán ở nàng trên lưng, người tới hoàng tay ôm nàng eo, đem cằm gác ở nàng trên vai, phun tức đu hòa. Ta cho rằng ngươi sẽ vì bọn họ cầu tình." Trung Diêu cười cười, nghe chót mũi quen thuộc trầm đàn hương. Nàng phản xuống tay sờ soạn mộ tu thần mặt, hoàng hốt suy nghĩ lại về tới thật chỗ. Trung ánh có câu nói nói đúng, mỗi người đều phải vì hắn hành động trả giá đại giới. ân mộ tu thần hàm hồ theo tiếng. Này thanh lười biếng nỉ non dán Trung riêu bên thai hừ ra tới, vô cớ sinh ra một cổ dính nhớp mùi vị. Trung riêu theo bản năng rụt hạ cổ, chỉ cảm thấy ngực có điểm ngứa, ngay sau đó lại mạnh mẽ áp xuống đi, chỉ hỏi nói, mệt mỏi. Ấn. Đã sớm mệt mỏi mộ tu thần nửa đắp mắt, hư, hư nói Ta tưởng trở về ngủ, ngươi bồi ta ngủ. chung Diêu bật cười, như thế chơi xấu làm nũng bộ dáng đảo làm nàng lập tức nhớ không nổi vừa rồi đường thượng cái kia uy nghiêm lăng ngạo vương ra là cái dạng gì. Trung Diêu cười tủm tìm nói, hảo, ta bồi ngươi ngủ, thuận tiện ngươi hảo hảo cho ta nói nói, ta hộ thiếp là khi nào vào ninh vương phủ. Mộ tu thần trột dạ khí nhược, cái kia. Ta cảm thấy, kỳ thật ta chính mình một người ngủ cũng khá tốt. Ta di hoa án tử kết thúc, nhưng nhân liên lụy quá lớn về nó thảo luận lại sẽ không ở một sớm một chiều gian làm lạnh Lúc sau dài đến một tháng thời gian, các tiểu lầu trà phường Trung nhất đứng đầu đề tài đều lách không ra này án tử. Ai, mấy ngày hôm trước mạnh ra người ở Pháp Trường bị chém đầu, người đi nhìn không? Không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị chém. Bằng không còn có thể có giả a bọn họ bán lâu như vậy tăng di hoa, hại bao nhiêu người a nay tử tội như thế nào đều không thể trốn. Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nghe nói bọn họ chỗ rửa không phải cái kia lại bộ đại quan sao. Cũng chưa thấy bảo một chút à. Bên cạnh bàn người nghe thấy, quay đầu chen vào nói tiến bảo, bảo cái gì à, ta một cái thân thích ở kinh thành làm quan. Trước hai ngày trong nhà trưởng bối qua đời trở về vội về chịu tăng, hắn nói hắn đi trước hai ngày, kia lại bộ thượng thư đại nhân ở chiều hội thượng đã bị trực tiếp cấp áp đi xuống. Có hai thanh niên đi vào tới, ở cách vách bàn ngồi xuống, điểm xong đồ ăn, nghe bọn hắn giảng náo nhiệt, cũng gia nhập tiến vào hại kia mạnh ra cũng liền như vậy, thế nào đều không kỳ quái, có cái mới nhất tin tức các ngươi sợ còn không biết đi. Hán nghiêng thân mình rửa qua đi, nhỏ giọng nói, cái kia trung ra nhị tiểu thư, chết lạc. Mọi người kinh ngạc, chết như thế nào? Nàng không phải bị phán lưu này sao? Đúng vậy, lưu này bắc cương đất hoang, vĩnh không thể lại hồi sao. Ta ngày hôm qua buổi chiều vào thành thời điểm, vừa lúc gặp phải nàng thi thể bị vận trở về, ta nghe áp giải quan sai cấp thủ thành binh lính nói, bọn họ còn chưa đi đến bắc cương đâu Nửa đường kia nhị tiểu thư thừa dịp đại gia không chú ý liền nhảy vượt. Có người thổn thức, lại không phán tử hình, tốt xấu lưu chữ một cái mệnh, làm gì tìm chết ta. Thích, ngươi cho rằng này lưu đầy chi hình so tử hình nhẹ nhàng sao. Ta nghe nói à, lưu đầy đến chỗ đó tội phạm, Nam mỗi ngày nếu không đình khai thác đá, xây dựng tường thành, nữ thân thể tốt cũng muốn khai thác đá tu tường thành, thân thể nhược điểm, liền phải cấp binh lính giặt quần áo nấu cơm làm việc nhi, này đó cũng chưa cái gì, chính yếu là... Bọn họ những người này liền nô lệ đều không bằng, một cái nữ phạm bị ném vào một đám như lang tựa hổ binh lính trung, người ngâm lại. Mọi người tê một tiếng, cảng thắn nói, như vậy xem ra, vẫn là đã chết hảo. Xong hết mọi chuyện miễn cho chịu tội. Ai, cũng coi như là nàng tự làm tự chịu đi, chính là đáng tiếc Trần Thiếu Doãn. Trần Thiếu Doãn thật tốt một người à, nhà ta còn chịu quá hắn trợ giúp đâu. Đúng vậy, cũng không biết tương lai còn có thể hay không lại trở về. Lại nói tiếp có người ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nâng cầm điểm điểm nghiêng đối diện cửa hàng, này cầm diêu thực phường sao lại thế này. Đều qua một tháng, không tính toán một lần nữa khai trương sao. Mọi người đi theo xem qua đi, chỉ thấy nghiêng đối diện 3 tầng cửa hàng đại môn nhắm chặt, có người cười trêu ghẹo khai cái gì cửa hàng A, kia nữ chủ nhân phải làm vương phi, như thế nào còn khả năng trở ra làm buôn bán. Đây là vừa lúc tiểu nhị lại đây châm trà, nghe được bọn họ nói chuyện thiếm, đi môi, vương phi. Ta xem chưa chắc Đại gia nghe hắn lời nói có ẩn ý Tới hưng thú, muốn cho hắn nói nói Sao lại thế này Không phải nói vương ra tâm duyệt nàng sao Tiểu nhị nghiêng về một phía trả Một bên hưng thú bừng bừng cho người ta giảng chính mình quan sát Các ngươi đều nói vương ra coi trọng kia họ chung chủ nhân Nhưng ta rõ ràng thấy rõ Tự kia án tử sau khi kết thúc Ninh vương liền chưa từng lại đến quá kia cửa hàng một lần Kia chủ nhân ngày ngày ở cửa hàng độc thủ không khuê Mỗi ngày ở cửa xa xa nhìn xung quanh Cũng không gặp vương gia lại trở về liếc nhìn nàng một cái đâu. Người là nói. Nàng bị vương gia quăng. Ngày ấy công đường thượng, ta còn nghe thấy vương gia nói nàng là người của hắn đâu. Người thật đúng là tin à có người chế nhạo, mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ còn không rõ sao. Đêm hôm đó phong lưu lời nói có thể thật sự sao. Lại nói, kia chính là ninh vương A, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Kia nữ chủ nhân cũng không xem như lớn lên khuynh quốc khuynh thành, vương gia chơi nị bái, nhiều bình thường A. Lại nói tiếp ta càng tò mò trung gia làm sao vậy Ngày ấy án tử cuối cùng đem công đường đại môn đóng cũng không biết nói gì đó nhưng là sau khi xong trung gia sở hữu sinh ý liền ngừng Trung phủ cũng bị niêm phong trung gia lão ra cùng phu nhân đến bây giờ cũng không thả lại tới theo lý thuyết bọn họ nhiều lắm cũng bất quá là tìm người tạp đối diện kia cửa hàng không đến mức lớn như vậy tội danh đi ai biết được đối diện kia họ chung chủ nhân không phải cũng là trung gia người sao nghe nói vẫn là trung gia đại tiểu thư đâu Dù sao hiện tại việc này liền rất phức tạp, một chút tiếng gió đều không có, làm không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta xem tình huống này à, đừng nói vương phi, nếu là trung gia thực sự có cái gì đại sự nói không chừng nàng còn sẽ đi theo tao hương đâu. Vương gian này một tháng tránh mà không thấy phòng chừng cũng là không nghĩ lây dính phiền phải đi. Đối diện cửa hàng sân phơi thượng, chung riêu nhàn nhã nửa nằm ở ghế treo chung theo gió tới lui phơi nắng. Thời tiết truyền nhiệt, đã không còn dùng ấm đất tới pha trà chỉ cần hướng phao lúc sau chờ nó từ từ lạnh xuống dưới, uống đảo cũng ngon miệng. Dung vẫn là mộ tu thần cái ly, nàng vẫn luôn không biết chính mình kia chỉ cái ly chỗ nào vậy. Bên ngoài về nàng lời đồn đãi truyền thành bộ dáng gì, nàng đại khái biết, viên tổ tử cho nàng nói qua, bất quá nàng cũng không để ý. Nàng phiên trong tay hỏa bổn, thường thường hướng bên cạnh đá xanh trên cầu xem một cái, luôn muốn có thể hay không tiếp theo nước mắt, cái kia hình bóng quen thuộc liền sẽ xuất hiện ở trên cầu cười nhìn qua. Mộ tu thần rời đi phái thành đã có 1 tháng cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tinh thiết án tử liên lụy cực quảng, sau lưng còn có kia thật dài một cái thương tiến người trên muôn cha, phái thành làm không được này án tử, đến hồi kinh làm đại lý tử cùng hình bộ hiệp trợ cùng nhau. Mộ tu thần lúc ấy nghỉ ngơi một ngày lúc sau, sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo sóc phương quân áp trung gia người vào kinh, lúc đi chỉ nói làm nàng chờ hắn trở về. Này nhất đẳng, đó là một tháng vô âm tín. Nàng không lo lắng khác, chỉ lo lắng thân thể hắn. Nàng biết, lần này vừa đi Tất sẽ không nhẹ nhàng, nhưng hắn thân thể vừa vạn chịu nổi sao? Phần 186 Có hảo hảo ăn cơm sao? Có hảo hảo uống rượt sao? Du hiếu tùy tiện, có thể chiếu cố hảo hắn sao? Nàng không nói, lại thật là tưởng niệm. Mộ tu thần không ở, nàng cũng không có gì tâm tư xử lý cửa hàng, đơn giản liền trước đóng lại. Dù sao thẩm liên nàng nương rời đi, viên tẩu tử trong khoảng thời gian này cũng muốn một lần nữa bồi dưỡng tân chủ bếp. Thẩm tẩu tử là kết án sau ngày hôm sau rời đi. Nàng đi theo đi thẩm liên bị giam giữ địa phương. Dù cho chỉ là ngẫu nhiên có thể thăm hỏi một hồi, nàng cũng vẫn là hy vọng có thể ở gần nhất địa phương thủ chính mình nữ nhi. Nếu là thẩm liên hài tử có thể sinh hạ tới, cũng đến nàng tiếp nhận đi nuôi nấng Đến nỗi nàng hài tử có thể hay không sinh hạ tới, liền muốn xem kia hài tử tạo hóa. Như thế nhàn tản lại thoảng qua mười mấy ngày. Hôm nay, thời tiết hơi lạnh, hạ mênh mông mưa phùn. Đúng là ăn lẩu hảo thời tiết. Hiện giờ Trần Thị hai vợ chồng ở thành Nam thuê cái đại cửa hàng mở tiệm lẩu, xinh ý hừng hực khí thế. Trung Diêu nghĩ liền rắc thèm ăn, buổi trưa liền lôi kéo viên tẩu tử người một nhà đi qua. Trần Thị phu thê có đoạn thời gian không gặp bọn họ, rất là nhiệt tình, một bàn người vừa ăn cái lẩu biên nói chuyện thiếm, một bữa cơm ăn khá dài thời gian, đại ăn uống no đủ liêu tận hứng khi, đã làm mau đến ngày mộ. Viên tẩu tử một nhà thuận đường trở về dương trưởng quay ra thăm trường bối, Trung Diêu liền chính mình một người cầm ô trở về đi Một đường mưa bụi mịt mù, đi ngang qua đầu phố một viên cây đào khi, Trung Diêu đốn hạ, khẽ nâng rủ nhìn nhìn. Mộ tu thần đi ngày đó rất sớm, trời còn chưa sáng, nàng đó là đem người đưa đến nơi này, khi đó trên cây còn có mấy đóa vãn diễm đào hoa, hiện tại cũng chỉ thừa mãn thụ tươi tốt lá xanh. Cũng không biết hắn hiện tại là ở Kinh Thành, vẫn là ở địa phương nào, bên kia nhưng có trời mưa. Hắn có biết, Trung Diêu tưởng hắn, rất muốn hắn. Trung Diêu vùi đầu đi qua đá xanh tiểu nên diện một chiếc xe ngựa nhanh chóng xử quá, chụp bánh xe áp quá một khối bùn lầy lạch, bùn lầy nháy mắt bắn tung Diêu nửa bên váy. Lạnh leo bùn lầy một chút súng nước váy dán trên da, Trung Diêu không tự dắt run lên hạ, vội vàng lấy ra khăn xoay người lại chà lau. Ai ra, cậu nô tài ngươi mắt mù lạc, như thế nào đổi xe, không biết mạo phạm đến vương phi sao? Một đạo kiều mị thanh âm vang lên. Trung Diêu trên tay động tác đốn hạ, nghiêng đầu nhìn lại, thấy xe ngựa ở sau người dừng lại, trên xe một cái gì tựa gia huy. Xe ngửa cửa sổ bị sốc lên, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ chính rối đầu nhìn qua. Nàng nhìn chung Diêu châm chọc cười cười, thực cố tình nói, ngày mưa, Vương Phi như thế nào liền cái xe ngựa đều không có, chính mình ở trên phố đi đâu. Nàng cố ý đem Vương Phi hai chữ kéo rất dài. Vương Phi, ở đâu đâu, ta nhìn xem. Lại có hai cái cùng nàng cùng tuổi nữ hài nhi cùng nhau tệ đến cửa sổ nhìn xung quanh. Trước hết nói chuyện nữ hài nhi cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ không thật tưởng Vương Phi đi. Ta đương nhiên biết không phải, đây là bọn họ nói cái kia bị vương già chơi chán rồi lại vứt bỏ nữ nhân A. Trung Diêu. Nữ hài nhi nhìn ngây thơ hồn nhiên, nói chuyện nhưng thật ra một chút không khách khí. Trung Diêu biết lời đồn đái chuyên bất kham. Mộ tu thần đi điệu thấp, phần lớn người không biết hắn hồi kinh. Trung Diêu sợ đối án tử có cái gì ảnh hưởng, cho nên cũng không giải thích. Người ở bên ngoài xem ra đó là này hơn một tháng vương già cũng chưa tới gặp quá nàng một mặt. Nàng hiện giờ ở rất nhiều vui sướng khi người gặp họa người trong mắt chính là một cái bị vứt bỏ đáng thương nữ nhân. Ba cái nữ hài nhi ghé vào bên cửa sổ đối nàng chỉ chỉ trò trò hi hi ha ha, Trung Diêu định nhãn nhìn lại, nhưng thật ra nhận ra ban đầu nói chuyện kia cô nương là ai. Nàng phong rong cười, ta nói là ai, này không phải lập đông bữa tiệc vội vàng phải cho nhà ta vương ra làm dự thiện, kết quả bị vương gia cự tuyệt hà ra tiểu thư sao. Di thiên lạc trên mặt cứng đờ, thấy hai cái tiểu tỉ mội nhìn qua, tức khắc cảm giác thật mất mặt, lại chỉ phải đối chung Diêu thẹn quá thành giận, phi. Ta chỉ là đơn thuần lo lắng vương ra thân thể, căn bản không có tâm tư khác, không giống ngươi, không biết liêm sỉ, trả lại ngươi ra vừng ra, hiện tại ai không biết ngươi đã bị quăng. Tàn hoa bại liễu một cái, mệnh ngươi còn có mặt mũi ra cửa. Cô gái nhỏ miệng cũng thật độc, chung diêu cấp khí cười, hảo hảo đi cái lộ đều có thể mạc danh gặp được chó điên cắn người. Trên chân rán quần áo đốt thực sự khó chịu, nàng ở lập tức trở về thay quần áo cùng mặc kệ trước đánh người chi gian do dự. Rồi dám gian cảm giác có cái gì đánh vào dù giấy thượng Nàng chỉ nói là lá cây nhỏ giọt nước mưa, vẫn chưa để ý. Ba cái tiểu cô nương còn ở tranh chua dễ cận nàng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trước đánh người đi. Đang chuẩn bị vãn tay áo, lại cảm giác được dù thượng một tiếng giòn vang. Lần này nàng xác định, có người ở lấy đồ vật đánh nàng dù Nàng bực bội quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai ở trò đùa dai, lại liếc mắt một cái đâm tiến một đôi như thần huy ấm dương con người. Chỉ thấy một đạo lại quen thuộc bất quá thân ảnh đứng ở cửa hàng sân phơi thượng nhìn nàng cười. Người nọ một thân kính trang, mặc phát cao thúc, khoác một kiện màu lục đậm phòng vu áo choàng, thon dài thẳng dáng người như tùng như trúc, mỉm cười khuôn mặt thanh tuyển nếu tiên, gió nhẹ dơ lên tóc dài nhẹ nhàng, không nông mưa bụi đem hắn người này này cảnh nhuộm thành một bộ liễm diễm bức họa tròn. Trung Diêu ngây người, nhất thời xem có điểm si mê. Thẳng đến người nọ mở ra đôi tay, đối nàng làm một cái ôm động tác, Trung Diêu mới một chút phục hồi tinh thần lại, tức khắc dù cũng không rảnh lo, đánh người cũng không hứng thú, xoay người liền hướng cửa hàng chạy đi. Nàng một đường không dám ngừng lại, thẳng tóc xuyên qua đại đường, ba bước cũng hai bước xảy bước lên thang lầu, một hơi chạy đến lầu hai mới dừng lại. Liền thấy thương nhớ ngày đêm người với cuối sân phơi thượng xoay người, dơ lên minh diễm tươi cười, hướng nàng triển khai đôi tay. chung diêu chạy tới, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy. Mộ tu thần cũng thuận thế ôm nàng, to rộng áo tràng đem trong lòng ngực người toàn bộ bao lấy. Hai người gắt ga ôm nhau, một chút khe hở cũng không lưu, lẫn nhau điên cùng hô hấp đối phương hơi thở Miền vụ ôn tồn, tựa trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, chỉ vì là một đôi kiểu biệt người yêu tại đây một khắc cảm giác lẫn nhau tim đập. Hồi lâu lúc sau, Trung Diêu ngừng đầu, tưởng nói ta rất nhớ người, nhưng lời nói chưa xuất khẩu, liền bị mộ tu thần nâng lên gương mặt, hung hăng hôn xuống dưới. Nàng liên lại nói không được lời nói, không tự giác đóng mắt, điểm chân ngửa đầu nhậm mộ tu thần ta cần ta cứ lấy, trong trí nhớ mềm mại dán ở trên ngôi, rồi lại xo so trong trí nhớ càng thêm nhiệt liệt, nàng cảm thụ được mộ tu thần khắc chế. Cũng cảm thụ được hắn cùng dã, hai người hơi thở chậm rãi giao hòa ở bên nhau, trong đó có hắn tưởng nghiệm, còn có từ nơi xa mang về tới phong xương. Nơi này là sân phơi, vô che vô chắn bên cạnh cầu đá người vừa chuyển đầu liền có thể nhìn đến bọn họ. Này đó chung Diêu đều biết, nhưng nàng đã mất lực tự hỏi, sở hữu thanh âm đều đã nghe không được, nàng chỉ rõ ràng nghe được mộ tu thần Khe Jun hô hấp. Hồi lâu lúc sau, mê mang chung cảm giác được mộ tu thần Bung Tha nàng ngôi, nàng không tự giác há mồm mồm to hô hấp Nhưng mộ tu thần vẫn phủng nàng mặt, quý trọng, nhẹ nhàng hôn qua nàng chót mũi, nàng mắt, nàng ngạch, sau đó mới lại đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Trung diêu toàn bộ xương cốt đều tô, chỉ chui đầu vào ngực hắn muộn thanh đáp, ơn, ta cũng là. Mộ tu thần cảm thấy mỹ mãn, túi đầu dựa vào chung diêu trên vai thở rốc. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, ở chung diêu bên hai nói, như thế nào vừa trở về liền nhìn đến ngươi ở bị người khi dễ. Trung Diêu cười nhạt một tiếng, ai có thể khi dễ được ta, người muốn chê chút xuất hiện ta đều bắt đầu đánh người. Mộ tu thần buồn cười nỉ non, kia vẫn là ta quái dày người nhã hứng. hắn môi cái tự phun ra hơi thở đều phất ở Trung Diêu trên lỗ thai, Trung Diêu nhịn không được xoa nhẹ hạ, mới hàm hồ nói, đánh người chỗ nào có ôm người thoải mái. Mộ tu thần sứng sốt không khỏi bật cười, đem nàng ôm càng khẩn. hắn quay đầu hướng trên cầu nhìn lại, kia chiếc xe ngửa còn ngừng ở tại chỗ. Cửa ba cái cô nương ghé vào cửa sổ nhìn bên này đã ngây người. Thấy mộ tu thần xem qua đi, đầu tiên là kinh diễm với hắn diện mạo, theo bản năng sôi nổi sửa sang lại hạ tóc mai, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện hắn xem qua đi ánh mắt cũng không thân thiện, thậm chí có thể nói là hung ác. Các cô nương nội tâm kinh sợ, vội vàng lui về bên trong xe ngựa, phân phó mã phu chạy nhanh rời đi. Trung Diêu không rảnh bận tâm mặc khác, ở mộ tu thần trên eo nhéo nhéo, buồn bực nói, lại gầy, ta phía trước vất vả dưỡng thịt lại không có. Còn nói đâu? Mộ tu thần chế nhạo, ta không đi theo đại bộ đội đi, một người cực cực khổ khổ mạo vũ chạy trước trở về, kết quả người nào đó tiểu nhật tử quá cũng không tệ lắm, vui vui vẻ vẻ ăn lẩu đi. Trung diêu từ áo tràng trung nâng lên mặt, to mò hỏi, người như thế nào biết ta ăn lẩu? Mộ tu thần không nhịn xuống lại ở nàng khỏe môi hôn hạ, con mắt mà cười, mang theo một cổ cái lẩu mùi vị vọt vào ta trong lòng nước đâu. Trung diêu vội lôi kéo và táo nghe nghe. Thật đúng là... Nàng lúc này mới chú ý tới mộ tu thần một thân phong trần mệt mỏi, tóc còn mang theo hơi nước, áo tràng thượng nhìn kỹ toàn là vũ tí trần hôi, nghĩ đến mới vừa chạy vào cửa khi nhìn đến buộc ở cửa tuân mã, người này hẳn là mạo vũ một đường cưới ngựa trở về. Nàng từ mộ tu thần trong lòng ngực ra tới, nhịn không được lại cẩn thận đem người nhìn một lần, nàng là lần đầu tiên thấy mộ tu thần làm kính trang trang điểm, cũng ngay thường có hoàn toàn bất đồng cảm giác, cả người như mưa sau một viên kính nhận tân trúc. Đó là họa bổn thượng lời nói cái loại này tiên ý lì Hà nộ mã thiếu niên lang đem người xem đủ rồi lúc này mới đẩy mộ tu thần đi tắm rửa mặt nàng chính mình bị bắn một thân bùn lầy cũng ở mộ tu thần tắm gội sau tắm rửa một cái Trung diêu xoa tóc lại trở về sân phơi khi mộ tu thần đã thay rộng thùng thỉnh quần áo lười biếng bigrửa nghiêng trên ghế treo thượng hắn tay chống đầu nhỏ dài lông mi nửa đáp tẩy quá nước gấm tắm trên mặt còn lộ ra hồng luận lại cũng rốt cuộc lộ ra mệt mỏi hắn tóc dối tung còn ở tích hủy Trung Diêu qua đi dọn cái ghế ngồi xuống, chậm rãi cho hắn sắt tóc. Mộ tu thần tóc thực mềm, đảo cùng hắn như lưới đao giống nhau tính tình bất đồng. Trung Diêu yêu thích một bên sắt một bên nhẹ nhàng dùng tay chải vớt, mỗi một chút đều sẽ trước tiên ở ra đầu thượng ấn một chút. Mộ tu thần mỉm cười không nói, khiếp mắt giống chỉ miêu giống nhau, từ nàng vô mau. Chờ tóc leo khô trải vớt lại sau, Trung Diêu thấy mộ tu thần nhắm hai mắt chậm dãi hô hấp, cũng ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy. Qua đi lấy quá nhung thảm trở về vì mộ tu thần đắp thượng, đang muốn thu tay lại, lại bị mộ tu thần bắt lấy. Mộ tu thần nhắm hai mắt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dơ tay lôi kéo nhung thảm đem hai người cùng nhau bao lấy. Bồi ta ngủ một lát, hắn thanh ấm mang theo rõ ràng buồn ngủ. Trung riêu nguyên bản không vây, bị hắn chặt chẽ ôm không thể động đậy, cảm thụ hắn hô hấp từng cái rừng ở cái chán, bên tai nghe hắn trầm ổn tiếng tim đợp, làm người an tâm trầm đàn hương quanh quần trung quanh, thế nhưng cũng bất chi bất giác đi theo ngủ rồi Lại tỉnh lại khi, mưa đã tệnh, trăng sáng sao thừa, không biết tiểu công khi nào tiến vào thắp đèn. Trung Diêu động hạ, cảm giác một bên tóc đang bị vẫn luôn tay cuốn ở trên ngón tay thưởng thức, nàng dương mắt, thấy mộ tu thần không biết khi nào đã tỉnh. Trung Diêu lại dựa trở về, hai người cũng chưa nói chuyện, lảng lặng hưởng thụ giờ khắc này an bình. Qua hồi lâu lúc sau, Trung Diêu mới nhẹ giọng hỏi, tinh thiết án tử chấm dứt sao. Ấn. Mộ tu thần gật đầu, mặc hạ, biết nàng muốn hỏi cái gì, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm sát chút. Mới thấp giọng nói, 10 ngày trước, Trung Mân Thăng cùng hắn phu nhân, cùng với mặt khác chủ yếu thiệp hắn người, đã ở kinh thành bị sử trảm. Trung Diêu yên lặng nghe, không nói một lời. Việc này Trung ra rất nhiều dòng bên bao gồm Trung phu nhân một ít gia hệ đều có tham dự, cho nên Chu liền chính tộc không tránh được, nhưng thánh thượng nhân tử, miễn 10 tuổi dưới hài đồng tử tội. Trung Diêu bình tĩnh ngay xong, chờ mình, mặt hướng tới mộ tu thần, đem mặt vùi vào hắn ngực. Không trong chốc lát, mộ tu thần liền cảm giác ngực vật liệu may mặc nhập một mảnh nước Hắn không tiếng động thở dài, giơ tay sửa sửa trung diêu tán ở giữa trán sợi tóc, ở nàng bên thai ôn nhu nói, đây là bọn họ gieo gió gặt báo, mãi mãi sẽ không trách ngươi. Dừng một chút, lại nói, Trung Diêu, ngươi còn có ta. Trung Diêu chậm rãi ôm chặt hắn eo, gật gật đầu. Mộ Tu thần nhìn bầu trời ánh sao, thật lâu sau sau, hắn lại chậm rãi nói, bên ngoài này một tháng, ta mỗi một ngày đều rất nhớ ngươi. Đã từng 4 năm đều chịu đựng tới, ta cho rằng lần này ngắn ngủi phân biệt không tính cái gì. Hắn khẽ cười một tiếng, ta quá đánh giá cao chính mình. Trung Diêu hắn thanh âm thực nhẹ, ta không nghĩ lại cùng ngươi tách ra, về sau vô luận ta đi nơi nào, ta đều muốn đem ngươi mang theo trên người, có thể cho ta một cái có thể đem ngươi lưu tại bên người danh phận sao. Phần 187 Trung Diêu ngẩn đầu nhìn hắn. Hắn ở chung Diêu giữa chán rơi xuống một hôn. Chúng ta thành thân hảo sao. Trung Diêu đôi mắt hơi hơi trận to, hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy là tình lý bên trong. Lịch tận thiên Phàm qua đi, tự nhiên đó là nước chạy thành sông. Cứ việc như thế, trung diêu trong lòng vẫn là đột nhiên nổ tung thật lớn vui sướng, nàng cảm nhận được mộ tu thần tim đập thực mau, cũng cảm thấy chính mình tâm cũng nhảy thật sự mau. Này vấn đề đáp án sáng sớm liền ở trong lòng, kỳ thật căn bản là không cần tự hỏi. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại dừng lại. Nàng túi đầu, lật qua thân đưa lưng về phía mộ tu thần. Mộ tu thần trong lòng lột bột một tiếng, nặng nề nhìn nàng, gian nan mở miệng ngươi Không muốn sao? Trung diêu kéo lên nung thảm, che khuất nửa khuôn mặt, muộn thanh nói, chúng ta chi dàn còn có chướng không tính thanh đâu. Mộ tu thần ngẩn ra, cái gì chướng Ngươi trang nữ nhân gạt ta. Mộ tu thần cứng họng, hắn ấn cái chán bất đắc gì nói, ta kia không phải cũng là tình thế bức bách sao? Tỷ của ta đều cho ngươi giải thích qua. kia lúc trước hồng lăng hương bình là thật sự đánh ngươi làm ngươi đầu tông cửa thượng sao? Ta nhớ rõ có người khóc nhưng nhu nhược bất lực. Mộ tu thần. Con có tống trách là thật sự chiếm ngươi tiện nghi sao? Mộ Tu Thần, Du Y sư cho ta nói, ngươi công phu rất cao, vậy ngươi ngày ấy thường, thật là hách nhị tư đánh sao? Mộ Tu Thần, đúng rồi, trả lại cho ta nói cái gì Diêm Thanh ở Triều ấp, qua năm liền trở về. Con giả mạo Diêm Thanh biểu ca, còn cái gì mẫu thân là sinh đôi tỉ muội, ân. Rõ ràng tính tình như vậy táo bạo một lời không hợp liền đánh người, lúc trước động bất động liền trốn ta sau lưng khóc hoa lê dính hạt mưa người là ai? Còn có lúc trước ngay từ đầu ta nếu mặc kệ ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ đem chính mình bán tiến túy hương lâu sau. Khi đó rõ ràng cũng chưa thích ta, còn trang nữ nhân lại tiến ta phòng mỗi ngày cùng ta trụ cùng nhau, không e lệ. Mộ tu thần nghe nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bắt đầu lôi chuyện cũ, hoàn toàn không có tự tin, thông minh lựa chọn cơm miệng. An tính nghe nàng lại nhảy nhắc mại xong, mộ tu thần lập tức chân chó biểu đạt chân thành, đều là ta không đúng, ta sai, ngươi nói muốn ta như thế nào làm mới có thể ngôi giận. Ta nhất định làm theo. Cái gì đều sẽ làm theo sao? Trung Diêu ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Đối. Mộ tu thần lời thề son sát, hắn biết Trung Diêu đau lòng hắn, tất không có khả năng đối hắn nói cái gì quá mức yêu cầu. Trung Diêu đến luôn lật qua thân xem hắn, trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, chỗ nào có nửa điểm khổ sở bộ dáng. liền nghe nàng mở miệng, ngữ điệu lại có ti thực hiện được sung sướng. Ta phía trước hỏi qua Du Yìa Sư, hắn nói thương thế của ngươi ở khang phục phía trước tận lực thiếu vận dụng nội lực Nhưng là xúc cốt công là ngoại gia công phu, không cần nội lực liền có thể thi triển. Nàng điểm đến mới thôi. Mộ Tu thần nhìn Chung Diêu một bộ ngươi hiểu được biểu tình, lâm vào thật lâu sau thật lâu tư. Hàn Yên lặng ngửa đầu nhìn dưới ánh trăng mây cuộn mây tan, chỉ ở suy xét một vấn đề. Vĩnh Cửu tính độc ách du hiếu dùng cái gì dược tương đối hảo? Lại nửa tháng sau, cầm Diêu thực phường ở mọi người tò mò chung rút cuộc một lần nữa khai nghiệp. Sáng sớm rung trời vang pháo thanh liền hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân. Pháo thanh sau, mấy cài ăn mặc tương đồng lưu tiên váy tiểu cô nương, cười hì hì cấp lui tới du khách hóa đơn tử. Các tiểu cô nương hoạt bát nhiệt tình, nhưng phàm là từ trước cửa trải qua người, mặc kệ người khác có vào hay không, đều sẽ tiến lên từ trong tay một chồng đơn tử chung lấy ra một trường dâng lên, cũng điểm điểm mỹ mỹ nói một câu, tiểu điếm khai trương ba ngày ưu đãi hoàn nên quang lâm Nha Thực mau liền dẫn rất nhiều quá vãng người đi đường đều không tự rắc vào cửa hàng. Cửa hàng trước cửa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt Bên cạnh rất nhiều cửa hàng người cũng ở yên lặng quan vọng, đều suy nghĩ vị kia ninh vương điện hạ hôm nay nhưng sẽ đến vì này cửa hàng chống lương tạo thế. Nhưng mà ở trước cửa hóa đơn tử cô nương chung, nhất dẫn nhân chú mục, đương thuộc vẫn luôn đứng ở trước cửa dưới bậc thang, vóc dáng nhất gầy tối cao cái kia cô nương. Hắn cũng ăn mặc lưu tiền váy, lại cùng mặt khác cô nương đều bất đồng, cô nương khác đối với khách nhân tươi cười như hoa, hắn lại trước sau lệnh một khuôn mặt, không giống ở chỗ này mời chào sinh ý, đảo như là tới lấy mạng. Hắn cũng sẽ không nơi nơi đi lại, chỉ thẳng tóc đứng ở nơi đó, càng sẽ không chủ động cho người ta hóa đơn tử, luôn là có người đến trước mặt hắn chủ động dối tay, hắn mới hể phải đệ một trường qua đi, nói cái gì cũng sẽ không nói. Cứ việc như thế, lại cũng chút nào không ảnh hưởng trước mặt hắn vây quanh một vòng lớn người chủ động tiến đến muốn đơn tử, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì hắn diện mạo quá xuất chúng, nói một câu khuynh quốc huynh thành cũng không quá. Tuy rằng hắn sắc mặt thực lãnh, thái độ cũng không tốt, hơn nữa tựa hồ thoạt nhìn càng ngày càng khó chịu. Nhưng điểm này cũng không thiệt hại hắn dung nhan mang cho người kinh diễm cảm, hắn loại này lánh diễm không phải cố ý làm được mặt ngoài làm vẻ ta đây, là từ khí chất thượng phát ra lạnh như băng xương, mà hắn xinh đẹp mắt đào hoa nhàn nhạt hướng nhân thân thượng xem qua đi khi, mang theo xa cách lại vô hình có loại lăng liệt huy ác, cả người giống tuyết sơn đỉnh hạ phàm tiên tử, là người hướng tới, lại không dám kinh nhận. Người đó là như thế kỳ quái, hắn càng là ngạ mạn liền càng câu càng nhiều người tới tưởng từ trong tay hắn tiếp nhận một trương đơn tử. Lại làm hắn lạnh nhạt đôi mắt liếc liếc mắt một cái, liền cũng có thể giác nội tâm nhảy nhót. Kể từ đó, hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, xú một khuôn mặt, phát ra đi truyền đơn lại là nhiều nhất. Mặt khác tiểu cô nương biết hắn thân phận, thấy trên tay hắn đơn tử thực mau phát xong rồi, vội vàng thật cẩn thận lại lấy quá một chồng cho hắn. Hắn trong mắt hàm đau nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, thấy tiểu cô nương rụt hạ cổ, sau đó mới cắn răng tiếp nhận tới tiếp tục phát. Trung Diêu đứng ở cửa, nhìn mộ tu thần trước mặt nối liền không người Lại nhìn nhìn cửa hàng ngồi tràn đầy đăng đăng, rất là vừa lòng cái này hiệu quả. Nàng nhớ hắn là vương gia, rốt cuộc vẫn là phải cho hắn chừa chút mặt mũi cho nên hôm nay thỉnh tốt nhất Trang Nương tới cấp mộ tu thần hoa Trang. Trang Nương một phen Trang điểm xuống dưới, ngũ quan đều làm một ít điều chỉnh, còn ở hắn giữa mày vẽ một đóa thanh hoa sen điển, liếc mắt một cái nhìn lại lại lánh lại yêu, nhưng thật ra không thế nào sẽ làm người liên tưởng mộ tu thần diện mạo. Trung Diêu vô về cầm yên lặng suy tư. Cảm thấy chính mình đối mộ tu thần nữ trang tạo hình lại đột phá tới rồi tân cảnh giới. Ngay sau đó liền nhìn đến mộ tu thần cách đám người xa xa hướng nàng đảo qua tới liếc mắt một cái, một bộ rất muốn sát thê chứng đạo bộ dáng. Trung Diêu coi như cái gì cũng chưa nhìn đến, tả hữu nhìn nhìn, xoay người vào cửa hàng. Mộ tu thần thấy Trung Diêu lưu, yên lặng thu hồi mắt, tiếp tục không có cảm tình ra bên ngoài đệ truyền đơn. Cái kia, cô nương, thiểu sinh mạng muội có không biết cô nương phương danh đâu. Đối diện người tiếp nhận đơn tử lát sau mở miệng. Mộ Tu thần chậm rãi dương mắt, thấy là một thiếu niên thư sinh, ăn mặc học viện giáo phục, chính xác mặt phi nhiên bị mặt khác hai cái cùng trưởng xô đẩy đứng ở đằng trước. Mộ Tu thần bình tĩnh nhìn hắn. Thiếu niên cùng hắn đôi mắt đối thượng, mặt đỏ lên liền túi đầu, câu nệ môi môi đầu, có chút khẩn trương. Sau đó liền nghe lãnh lão mỹ nhân rốt cuộc đã mở miệng. Muốn ăn liền đi vào ăn, không ăn liền lăn. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn im lặng ánh mắt, mặc danh có điểm khí nhược. Vội vàng con người, xin lỗi, là nhỏ giọng mạo phạm. Nói xong đẩy hai cái cùng trường liền đi, nhưng lại không phải rời đi, mà là hướng tới cửa hàng đi đến, biên đi còn biên nhỏ giọng nói thầm. Xem đi, ta liền nói như vậy thực thất lễ các ngươi phi kêu ta đi, kia cô nương sinh khí. Chúng ta còn không phải xem người vừa thấy đến nàng đôi mắt đều thẳng. Bất quá cô nương này lại lánh lại táp hảo có cá tính, ta đều có điểm tâm động. Nhĩ lực tốt hơn mộ tu thần. Lần này học sinh có phải hay không học phế đi? Thấy có người ở trước mặt đứng yên, hắn thói quen tính lại đưa qua một chương đơn tử, đối phương tới đón đơn tử tay có điểm run nhẹ nhẹ. Mộ tu thần kỳ quái dương mắt, ngay sau đó liền thấy đầy mặt đỏ bừng vệ bộ đầu. Mộ tu thần. Vệ bộ đầu có điểm kích động, không biết làm gì bộ dáng, phun ra nuốt vào chào hỏi, vương, khu, diêm, diêm cô nương, đã lâu không thấy. Mộ tu thần nhìn hắn lâm vào chầm tư. Hắn thực khẳng định biết, người này đã đoán được diêm thanh thân phận. Cũng biết căn bản là không có Diêm Thanh người này. kia hiện tại người này vẻ mặt nộn nhạo nhìn chính mình là cái gì tật xấu. Mặt sau tiểu bộ khoái toát ra đầu tới tả hữu nhìn nhìn, bọn họ đã không phải mấy năm trước đi theo vệ bộ đầu một nhóm kia, chưa thấy qua Diêm Thanh, chỉ tò mò hỏi, bộ đầu, ngươi nhận thức cô nương này a Vệ bộ đầu thấy mộ tu thần trầm rãi như mi, cũng không dám ở lâu, đuổi ở vương gia phát hỏa trước vội vàng hành lễ lôi kéo tiểu bộ khoái xoay người đi rồi. Hắn kỳ thật mới vừa ở một bên rối dám thật lâu mới lấy hết can đảm lại đây, hắn tuần tra đi ngang qua, nhìn đến trong đám người người nọ, cứ việc hóa thực nùng trang, nhưng dù sao cũng là hắn thương nhớ ngày đêm 4-5 người, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuy rằng hắn không hiểu được đây là chung cô nương cùng vương gia chi gian cái gì kỳ quái đam mê, nhưng vẫn là không quản được chính mình bước chân đi qua đi. Mộ tu thần đạm nhiên nhìn hắn hoảng loạn rời đi, biên đi còn biên quay đầu lại nhìn qua, trong mắt một mảnh nhớ nhung tình ý. Mộ tu thần! Nga khoác. Này giới bộ khoái cũng phế đi. Hắn không nhiều xem, mới vừa thu hồi mắt liền thấy Trung Diêu từ cửa hàng ra tới, tựa phải rời khỏi. Hắn đem người gọi lại. Người đi đâu nhi? Hắn hỏi. Trung Diêu đi qua đi, đem hắn đánh giá một lần, giơ tay cho hắn sửa sửa sợi tóc. Này động tác người ngoài xem ra chính là hai cô đường, đảo cũng bình thường. Trung Diêu cười nói, hôm nay hai bên cửa hàng cùng nhau khai trường, bên này đã không có gì vấn đề. Ta qua đi bên kia cửa hàng nhìn xem. Ta đây đâu? Mộ Tu Thần hỏi: "Ngươi liền đem ta ném nơi này a?" Trung Diêu nhướng mày, hào phóng mời: "Vậy ngươi muốn như vậy cùng ta cùng nhau qua đi sao?" Mộ Tu Thần nghẹn hạ, tưởng tượng một chút chính mình này phúc nùng trang diễm mạt bộ dáng một đường đi qua đi. Hắn thở sâu, cắn răng nói: "Vậy ngươi đi sớm về sớm." Hào Lặc Trung Diêu vô vô vai hắn, xoay người phất tay: "Vậy ngươi hảo hảo làm việc đi a, Diêm Tiểu Thanh, quay đầu lại cho ngươi thêm đùi gà nga." Mộ Tu Thần nhịn xuống, tức phụ nhi không thể phế. Trung Diêu đi đến Tây môn đường cái khi, đúng là các gia sạp chuẩn bị cơm trưa thời điểm. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra có thật dài thời gian chưa từng ở sớm tới tìm qua bên này, nhìn đến các gia rất bận rộn, nàng không cấm hồi tưởng khởi lúc trước nàng cùng viên tẩu tử cũng là như thế, mỗi ngày ở một cái trên sạp vội vàng bán chiều thực, vội vàng bán cơm trưa, còn có một cái ôn dịu ngoan thuận giúp đỡ tính sổ tiểu nương tử. Nghĩ đến này, Trung Diêu liền không nhịn xuống buồn cười một tiếng, tựa như nằm mơ giống nhau, ai có thể nghĩ đến Lúc trước cái kia tổng làm nàng hộ ở sau người tiểu nương tử Sẽ trở thành hiện tại tôn quý vô cùng vững ra Còn thành nàng trong lòng sở niệm người yêu thương Nàng một bên hoài niệm Một bên hướng cửa thành cửa hàng đi Tùy ý gian quay đầu Lại ở một cái sạp thượng nhìn đến cái hình bóng quen thuộc Nàng dưới chân dừng lại Hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi Nàng đi đến sạp bên Thấy một cái tiểu hài nhi đang ở chút chắc sát cái bàn Nhìn ra được tới hắn còn không thuần thục Khăn kéo thật dài một cái Nôi bộ câu lấy trên bàn đùa ống Hắn không chú ý, một cọ qua đi, đua ống phiên đảo, chiếc đua tan ra tới, hắn lại vội vàng buông khăn, đi lý chiếc đũa Tiểu Hài Nhi năm nay hẳn là 9 tuổi, ăn mặc một thân bình thường áo vải thô, nhưng thật ra cùng trong trí nhớ cẩm ý ngọc bội tiểu công tử khác nhau rất lớn. Hắn là Trung Tuấn, Trung lão ra cùng Trung Phu U nhân tiểu Nhi Tử, Trung Tinh cùng Trung Ngoánh Đệ Đệ. Tinh thiết một án, Trung Tuấn không đủ 10 tuổi miệng với tội phạm, Trung Diêu từng nghĩ tới cho hắn tìm cái nhận nuôi nhân ra, nhưng đi tìm hắn khi, đã không thấy bóng dáng hiện giờ lại vì cái gì sẽ ở chỗ này. Trung Tuấn Thu thập hảo đùa ông sau phát hiện Trung Diêu đứng ở con trước, vai hạ đầu, hắn không nhận ra chung Diêu. Trung Diêu lúc trước rời đi khi hắn mới 5 tuổi, hướng hồ Trung Diêu bộ ráng cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía mặt sau kêu một tiếng, tỷ phu, có khách nhân. Ai, tới. Có người xốc lên sạp sau ngăn cách mảnh đi ra, khách nhân ngại ngồi, ta đây liền cho ngại. Hắn nhìn đến chung Diêu giọng nói dừng lại. Lớn nhỏ, chung Trung cô nương Đinh Nguyên Võ miễn cưỡng cười cười. Người đây là Trung Diêu hướng sạp thượng nhìn vòng, lại quay đầu nhìn hạ bên cạnh cờ kỳ, mặt trên viết Mỹ Dương Xuân. Phần 188 Đinh Nguyên Võ hàm hậu vũ hạ má, cười nói, ta cũng không có gì bản lĩnh, liền còn nhớ rõ lúc trước ta nương làm Mỹ Dương Xuân hương vị không tồi, mấy năm nay ta tồn điểm tiền, vừa lúc bàn hạ cái này sạp vậy là đủ rồi. kia hắn Trung Diêu nhìn về phía Trung Tuấn. Trung gia Đinh Nguyên Võ đốn hạ, quay đầu đối Trung Tuấn nói a Tuấn Ngươi đi mặt sau bồi tỉ tỉ chơi, ta cùng cái này tỉ tỉ nói hạ lời nói. Trung Tuấn gật gật đầu, cầm khăn đi mặt sau. Trung Diêu nghe được Đinh Nguyên võ trong lời nói tỉ tỉ, không tự rắc hướng phía sau nhìn mắt, mạnh ngăn trở, cái gì cũng nhìn không thấy. Đinh Nguyên võ chờ Trung Tuấn đi rồi, mới nói, Trung gia không có, A Tuấn mới 9 tuổi, nếu ta không mang theo hắn, không biết hắn sẽ như thế nào. Trung Diêu, Trung gia tổng còn có chút bà con xa chín tộc ở ngoài thân thích. Đinh Nguyên võ lắc đầu. Toàn bộ trung gia đều đã chịu liên lụy, những cái đó mặc dù sống sót cũng đều hận chết lao ra phu nhân, lại sao có thể sẽ nguyện ý hảo hảo nuôi nấng á tuấn đâu. Vẫn là chính mình mang theo yên tâm, hắn dù sao cũng là ánh ánh thân đệ đệ, ta tưởng ánh ánh cũng là như thế này hy vọng. Trung diêu nhấp hạ miệng, nhẹ giọng hỏi, Trung ánh như thế nào? Đinh Nguyên Võ hướng mảnh chỗ nhìn nhìn, nàng liền ở phía sau, ngươi mau chân đến xem sao. Trung diêu trần chờ hạ, gật đầu, hảo. Đinh Nguyên Võ dẫn đầu đi qua đi. Dơ tay vén rèm lên, trung diêu cúi đầu đi vào. liền thấy mặt sau khi dùng mảnh vây quanh một cái tiểu cách gian, cách gian thả một cái bàn cùng một trường mềm ghế, trên bàn phóng một ít không biết chỗ nào chích tới hoa dại cỏ dại, còn có một ít tiểu hài nhi món đồ chơi, mà trung ánh đang ngồi ở mềm ghế cúi đầu chích trong tay tiểu hoa dại chơi. Nàng biên trích biên cười, thường thường còn đối với tiểu hoa dại nói chuyện, lời nói không có lo gì, làm người khó hiểu này ý nghe thấy đinh nguyên võ kêu nàng. Nàng ngẩn đầu đối với Đinh Nguyên võ con mắt hì hì cười, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc cùng tiểu hoa dại chơi. Ngày ấy nàng đánh vỡ đầu sau đưa đi y kẻ quán, thật vất vả bảo vệ mệnh, tỉnh lại sau cứ như vậy. Đinh Nguyên võ cười khổ hạ, lúc trước nàng nói sự tình chấm dứt sau liền giải thoát rồi, ta đương nàng là tính toán hảo hảo sinh sống, lại không nghĩ rằng nàng là tổn cái này tâm tư. Trung diêu nhìn nhìn chung Ấy, thấy nàng tuy rằng xuyên một mạc, lại bị xử lý sạch sẽ ngăn nắp, tóc sơ chỉnh chỉnh t còn mang theo một chi hoa lê tiểu trâm, trên mặt cũng sát sạch sẽ, nếu không phải nàng thần thái ngu dại, đảo làm người từ quần áo thượng nhìn không ra là cái si nhi. Trung ánh bộ dáng này tất không có khả năng là chính mình thu thập, Trung Diêu không tự giác hướng cao lớn thô cạnh Đinh Nguyên Võ trên người nhìn mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới này nam nhân ngoài ý muốn cẩn thận. Trung Diêu có chút cảm thán, khó được nàng như vậy ngươi cũng đối nàng không rời không bỏ. Đinh Nguyên Võ lại cười, ngươi biết, có thể cưới được nàng, ta có bao nhiêu vui vẻ sao Trung riêu sừng suốt, quay đầu xem qua đi. Đinh Nguyên võ nhìn túi đầu Trung quả ánh, ánh mắt ôn nhu ta sinh ở một cái nghèo khổ gia đình, ta 14 tuổi khi ta nương bệnh đã chết, cha ta thích đánh cuộc, ở ta 16 tuổi khi thiếu sòng bạc tiền, còn không thượng bị bọn họ đánh chết, bọn họ bắt ta, muốn đem ta đương nô lệ bán đi quan ngoại gắn nợ. Ta liều mạng giấy ruột, ý đồ chạy thoát, bị bọn họ đánh hơi thở thoi thoát, là ánh ánh đi ngang qua đã cứu ta. Khi đó nàng còn như vậy tiểu, mới 11 tuổi. Kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, nàng chỉ là nhìn ta đáng thương, nàng khóc lóc cấp trung lão ra nói ta cùng nàng mới vừa bị xe ngựa đâm chết cái kia tiểu cầu giống như, đều là đầy người huyết, nàng đem ta trở thành cái kia tiểu cầu, không thuận theo không buông tha khóc lóc muốn trung láo ra cứu nàng tiểu cầu. Vì thế, ta đã bị mua hồi trung phủ. hắn thấy trung ánh đem tiểu hoa trích xong rồi, qua đi ở bên người nàng ngồi sồm xuống, lấy ra khăn cho nàng sắt tay. Kỳ thật ở trong lòng nàng ta chính là một con tiểu cầu. Đã cứu ta chuyển cái thân liền đã quên, nhưng nàng lại là trong lòng ta nhất lóa mắt quang. Cưới nàng loại sự tình này, ta trước nay liền không hy vọng xa vời quá, ta ở trung phủ làm hộ viện, liền cảm thấy mỗi ngày có thể nhìn nàng đi vào đi ra liền rất vui vẻ. Hắn sát xong tay, từ trong lòng lấy ra một cái giấy dầu bao, mở ra giấy dầu bao, đem bên trong điểm tâm chức cầm một khối cấp trung tuấn, lại lấy một khối đặt ở trung ánh trên tay, trung ánh lại đối hắn ngọt ngào cười, sau đó túi đầu bắt đầu ăn điểm tâm. Đinh nguyên võ nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc, cười nói, kỳ thật như vậy liền rất hảo, nàng không bao giờ dùng mỗi đêm đều bị ác mộng tra tấn không bao giờ dùng nửa đêm bị bừng tỉnh tránh ở ta trong lòng ngược phát run, không bao giờ dùng lưng đeo hận ý cha tấn chính mình, cứ như vậy mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi chơi, khá tốt. Trung riêu nghe xong, không biết có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ ân một tiếng. Nàng từ mảnh lui về phía sau ra tới, cùng đinh nguyên võ không có gì lời nói nhưng liêu. Liền tính toán cáo tử. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, vài lần muốn nói lại thôi, đi đến quán ngoại, nàng vẫn là xoay người, nói, nếu là gặp được cái gì khó khăn có thể tới tìm ta. Đinh Nguyên võ lại nở nụ cười. Đại tiểu thư từ trước đến nay là cái ôn nung người, mặc dù vánh ánh hại quá ngươi, ngươi còn có thể nói ra những lời này đã là phi thường không dễ dàng. Hắn nhìn chung Diêu trầm bổ nói, ngài yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo hai người bọn họ. chung Diêu gật đầu, không hề nói cái gì, xoay người phải đi. Tỷ tỷ. Một tiếng nhẹ gọi định trụ nàng bước chân, nàng kinh ngạc quay đầu xem qua đi. Trung ánh không biết khi nào đứng ở mảnh bên ngoài, nàng một tay cầm điểm tâm, một tay bắt một đóa hoàn hảo tiểu hoa dại. Trung diêu không rõ nội tình, quay đầu đi xem đinh nguyên võ, đinh nguyên võ tửa hồ cũng có chút bị Trung ánh hành vi kinh đến. Trung ánh chậm rãi đem trên tay tiểu hoa dại dơ lên, đối với Trung riêu, ngây thơ nói, tỷ tỷ, hoa hoa. Trung diêu hô hấp cứng lại, ngơ ngác nhìn nàng. Nhất thời nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Hảo sau một lúc lâu, Trung Diêu thở phào một hơi, sau đó đối với chung Ánh cười cười, ôn Nhu nói, ngươi nhận sai, ta không phải tỉ tỉ ngươi. Nói xong liền không lại lưu luyến, xoay người rời đi. Nàng không có hướng cửa thành đi, mà là đường cũ hướng bên trong thành phản hồi. Không biết vì cái gì, nhìn đến Đinh Nguyên Võ vì chung Ánh làm những cái đó sau nàng đột nhiên liền rất muốn nhìn đến mộ tu thần. Đinh Nguyên Võ trả giá chỉ có thể là đơn hướng. Hiện giờ trung ánh ngu dại ngây thơ, mặc kệ đinh nguyên võ đối nàng thật tốt, cũng chú định không chiếm được nàng hồi phủ. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, giống như cho tới nay, nàng cũng không có hảo hảo đã cho mộ tu thần đáp lại. Vẫn luôn đều ở bị động tiếp thu hắn đối chính mình hảo, bị động đi yêu hắn. Người nam nhân này vì nàng liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào, nàng lại bởi vì một ít dâu ria việc nhỏ khó xử hắn. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình buồn có thể, tốt như vậy nam nhân, không nắm chặt thời gian quải về nhà đi hảo hảo yêu thương. Còn ở cọ sát cái gì đâu? Vạn nhất hắn hối hận làm sao bây giờ? Nàng càng đi càng nhanh, thưởng nhanh lên nhìn thấy mộ tu thần. Lại trở lại cẩm diêu thực phương khi, đúng là cơm chưa thời gian, cửa hàng trước cửa rộn ràng nôn nháo tìm mộ tu thần lấy đơn tử người càng nhiều. Hắn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình lệnh mặt hóa đơn tử bộ dáng. Trung diêu qua đi vài bước tế đến trước mặt hắn, mộ tu thần nhìn đến nàng có chút ngoài ý muốn chọn hạ mi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta có lời đối với người nói Trung Diêu đi có điểm xuyễn. Ấn. Cái gì? Trung Diêu rửa tiến lên đi, bắt lấy hắn tay háo. Mộ tu thần xem nàng động tác biết nàng là muốn nói lặng lẽ lời nói, tự giác mà liền cong lưng đi. Trung Diêu ngửa đầu, hai tay bắt lấy hắn ống tay háo, môi dán ở bên tay hắn, từng câu từng chữ nhẹ giọng nói. Mộ tu thần, ta có phải hay không vẫn luôn đều đã quên nói cho người, ta thật sự rất yêu rất yêu người à. Chúng ta thành thân được không? Mộ tu thần đôi mắt chậm rãi trợ to, hắn ngơ ngác nhìn Trung Diêu. Xung quanh thanh âm đều đi xa, chỉ còn lại có Chung Diêu kia hai câu lời nói ở trong thai quanh Quẩn. Ngực đột nhiên bùng nổ một cổ ấm áp truyền tiến khắp người, kia cổ hạnh phúc cảm tựa muốn tạc vỡ ra tới. Hắn một tay đem Chung Diêu gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. "Hảo." Người xung quanh không biết này hai cô nương như thế nào đột nhiên liền ôm nhau, nhưng bọn hắn lại nhìn đến cái kia lạnh sáng sớm thượng băng sơn mỹ nhân, đột nhiên liền cười, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt xuân sắc vạn giảm, cả người trên người xương lạnh trong nháy mắt hòa tan. Kia tươi cười vô biên phong hoa. Mọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Một ngày này, mộ tu thần được như ước nguyện, tươi cười liền không lại đỉnh quá. Cũng là một ngày này, nửa con phố thiếu niên lang đều nhân kia cô nương tươi cười tim đập thình thịch. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org